Chú hoành quảng Vương đông Kiều cặp kia tay nhỏ liền như vậy quán đặt ở hắn trong tầm mắt, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Như vậy nói đến, đại ca ca thật đúng là một hai phải cấp tín vật không thể. Cái này tiểu cô nương a quỷ tinh linh thật sự, này vừa ra lại vừa ra, nhưng thật ra tính kế đến đủ hoàn toàn, chỉ là hắn thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp, còn phải nàng một phen thiện ý nhắc nhở, nói như thế nào đều là thiếu cái này tiểu cô nương một cái đại nhân tình, như thế. Xem ra, nàng cũng xưng được với là hắn ân nhân cứu mạng. Nếu là hắn ân nhân cứu mạng nói, hắn cũng không thể quá keo kiệt không phải. nhà cái này cho ngươi. Đây là đại ca ca trăng tròn thời điểm, tiên đế ra ra ngự tứ cấp đại ca ca, là đại ca ca 18 năm tới chưa bao giờ rời khỏi người quá quan trọng chi vật. Này cái song long ngọc bội liền tạm thời lưu tại tiểu muội muội nơi đó đi, hy vọng tiểu muội muội có thể hảo hảo trân quý, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ngàn vạn đừng cho bất luận kẻ nào thấy này khối ngọc bội. Chú Hoành Quảng như vậy nói thời điểm, tự nhiên cũng là vì Phương Đông Kiều suy nghĩ, nàng một khi lấy ra này khối ngọc bội nói, khó tránh khỏi sẽ có người đem chủ ý đánh tới nàng trên người đi. Bất quá nàng có tánh mạng chi yêu thời điểm, hắn này khối ngọc bội tự nhiên cũng có thể cứu đến tính mạng của hắn, cho nên chú Hoành Quảng mới có thể như vậy cùng Phương Đông Kiều nói, không đến vạn bất đắc dĩ là lúc nhất thiết. Không thể lấy ra này khối ngọc bội tới. Phương Đông Kiều nghe được Chu Hoành Quảng như vậy nói, vội tiếp nhận trong tay hắn song long ngọc bội, cười hì hì hướng tới Chu Hoành Quảng cúc một cung. Kiều Nhi cảm ơn đại ca ca, còn thỉnh đại ca ca yên tâm, không đến Kiều Nhi cùng Kiều Nhi người nhà tánh mạng du quan hết sức, Kiều Nhi tuyệt không sẽ đem đại ca ca ngọc bội cho người khác nhìn thấy. Phương Đông Kiều nháy đôi mắt, lời thề son sắt mà bảo đảm nói, kia Chu Hoành Quảng cách đông kiều bên người dâm bụt thanh la ngoại cũng không có người phát hiện hắn cái này thái tử điện hạ xuất hiện ở phương đông kiều thôn trang thượng lúc trước chú hoành quảng còn có chút không quá yên tâm phương đông kiều bên người dâm bụt thanh la dựa theo hắn ý tứ nếu là muốn không có bất luận cái gì hậu hoạn vấn đề nói vậy xong việc phái người làm kia hai cái nha hoàn chính là trưởng tỷ phái người tới cấp hắn truyền lại tin tức làm hắn ngàn vạn đừng cử động phương đông kiều bên người nha hoàn kia hai cái là Phương Đông Kiều Tâm Phúc nha hoàn, tuyệt đối có thể tin được. Mặt khác, chú Lê Yến cũng như vậy nói, làm hắn chớ làm ra lệnh Phương Đông Kiều thương tâm việc, nàng đã kia hai cái nha hoàn chi tâm bất đồng, nếu không nói, cũng sẽ không lần này bí mật hành sự còn mang theo các nàng hai cái nha hoàn, còn cố ý đem các nàng hai cái từ bên ngoài thanh hà đường bên trong triệu hồi đại sứ gọi. Như thế, Chu Hoành Quảng thật đúng là đến bởi vì Phương Đông Kiều quan hệ Không có đối thanh la dâm bụt hai người ra tay, cũng may trải qua hắn thủ hạ người bí mật điều tra theo dõi, phát hiện kia hai cái nha hoàn sát thật khẩu phong thực khẩn, đối phương đông kiều nói gì nghe nấy, một tia tin tức cũng chưa có để lộ đi ra ngoài quá, như vậy tin tức một chuyển tới hắn nơi này, hắn lập tức liền nghỉ ngơi đối phó thanh la dâm bụt hai nha hoàng tâm tư. Bất quá, lúc này cũng may phương đông kiều không rõ ràng lắm chú. Hoành quảng còn đã từng động quá như vậy tâm tư bằng không nàng vừa rồi chỉ sợ liền một nửa cảnh giác đều không bỏ xuống được tới. bất quá nói thực ra nàng vận khí thật đúng là không tồi. chu hoành quảng đối phương đông kiều thật đúng là không có nghĩ tới xong việc muốn trừ bỏ ý niệm. này băn khoăn phương đông kiều là xuất từ tiêu giao cốc là trong đó một chút. quan trọng nhất vẫn là bởi vì phương đông kiều ở điều trị hắn thân thể thời điểm mọi việc đều tự tay làm lấy. Hơn nữa cũng không đối với hắn lộ ra kính sợ biểu tình tới, liền thật sự đem hắn trở thành một cái đại ca ca giống nhau đối đãi, trở thành một cái bình thường bệnh hoạn giống nhau. Cũng chính là bởi vì điểm này, chu hoành quảng đối phương đông kiều tổng hội ở bất chi bất giác trung tâm mềm ba phần, chẳng những vô pháp đối nàng làm ra hung ác sự tình tới, còn sẽ mạc danh mà muốn sủng cái này tiểu cô nương. Bằng không, chu hoành quảng như thế nào đem trước đề ngự tứ song long? Ngọc Bội liền như vậy hào phóng mà cấp đưa ra đi đâu kia Trung Quy là hắn không đành lòng nhìn Phương Đông kiều hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày đi cái này tiểu cô nương hẳn là vô ưu vô lự hẳn là mỗi ngày đều như vậy cười đến minh sáng sáng mới đúng như vậy Nhật Tử là hắn không dám hy vọng xa vời Nhật Tử lại là cái này tiểu cô nương có thể giơ tay có thể với tơi Nhật Tử cho nên khiến cho cái này tiểu cô nương mang theo hắn kia phân hy vọng xa vời liền như vậy vui. Vẻ mà quá đi xuống đi. Thái tử điện Hà Chu hoành quảng sự tình liền như vậy đi qua, Phương Đông Kiều nhật tử vốn nên bình tĩnh trở lại, chỉ là nàng muốn bình tĩnh mà sinh hoạt thật đúng là thực không dễ dàng. Đầu tiên là Phương Đông Kiều phát hiện đại ca Phương Cảnh Thư hành sự càng ngày càng thần bí, từ hồi thôn trang ngày ấy tính khởi, lại qua hơn phân nửa tháng, Phương Đông Kiều cũng chưa có thể cùng Phương Cảnh Thư nói qua nói mấy câu. Tuy rằng trở về mấy ngày này, Phương... Đông Kiều cũng vội vàng cấp Thanh Hà Đường bị hóa, nhưng là lúc này nàng đã không cần mọi việc đều tự tay làm lấy. Trừ bỏ phối dược luyện dược trình tự làm việc ở ngoài, mặt khác, nàng trên cơ bản đều làm tâm phúc nha hoàn chuẩn bị, phân phó Thanh Hà Đường dược đồng còn có mua tới những cái đó nha hoàn người hậu đi làm đằng trước trình tự làm việc. Mỗi người các tư này chức, các có phần công, nhưng thật ra phối hợp đến thiên y vô phùng, cũng không có ra quá cái gì sai lầm. Điểm này Hiện tại đã không cần Phương Đông Kiều nhọc lòng cái gì, cho nên có nhàn dỗi thời gian, Phương Đông Kiều liền càng thêm rắc đại ca Phương Cảnh Thư càng ngày càng không về nhà, có đôi khi hợp với đi ra ngoài vài thiên đều không có trở về, nói là làm quan trọng sự đi, chính là nàng từ cung thiên du trong miệng rõ ràng biết được, gần nhất nàng đại ca không có bị sai khiến cái gì quan trọng sự tình yêu cầu như vậy bận rộn mà đi xử lý. Như vậy nói đến, đại ca ở nói dối. Đại ca lừa nàng, hắn trong khoảng thời gian này sở hành sở sự đều ở gạt nàng, nghĩ luôn luôn yêu thương nàng đại ca, gần nhất bỗng nhiên chi gian biến thành một người khác, ngẫu nhiên liền tính cùng nàng chạm mặt, cũng là biểu tình nhạt nhạt, rốt cuộc nhìn không tới lúc trước một chút y ôn nhu biểu tình. Đây là vì sao? Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Đông Kiều Càng là từ phương cảnh thư nơi đó không chiếm được bất luận cái gì tin tức, nàng liền càng thấp thỏm. Bất an, nàng tổng cảm thấy lấy nàng đại ca như vậy tuổi tác, đến bây giờ mẫu thân đều không có cho hắn định ra việc hôn nhân, có thể hay không hắn lúc này định lực không đủ, bị cái gì hư nữ nhân cấp mê hoặc. Nghĩ năm đó Phương Đông Kiều cũng hoang mang quá, vì sao mẫu thân chậm chạp không cho đại ca đính hôn, lại ở thu xếp tam ca tứ ca, năm đó nàng thực không hiểu, còn tưởng rằng là mẫu thân ghét bỏ nông ra cô nương, nhận định đại ca khảo công danh sau là muốn cưới danh muỗng. Thục nữ Nhưng là đương nàng đã biết Phương Cảnh Thư cũng không phải nàng chân chính đại ca, cùng nàng không có huyết thống quan hệ thời điểm, Phương Đông Kiều liền đối mẫu thân vân thị cách làm bỗng nhiên chi gian liền toàn minh bạch, đều không phải là mẫu thân ghét bỏ cái gì nông ra cô nương, cũng đều không phải là mẫu thân nhất định phải cho đại ca tìm cái danh môn thục nữ, mà là nàng căn bản là làm không được đại ca chủ, mà mẫu thân làm không được đại ca chủ, duy nhất. Người nhà mỗi người đều xanh sao vàng vọt dưới tình huống, còn không sợ theo hoa đôi mắt như vậy gom đủ bạc, phi làm đại ca Phương Cảnh Thư đi đi học đọc sách, thi đầu công danh, có thể thấy được những việc này đều là cùng Phương Cảnh Thư thân thế có quan hệ, hoặc là nói, mẫu thân cùng đại ca thân sinh cha mẹ cũng có nào đó quan hệ, bằng không, mẫu thân vì sao phải như vậy che chở đại ca, như vậy làm đại ca tiến tới đâu, ở phương Đông Kiều xem ra, mẫu thân vẫn luôn là rất. Thương yêu đại ca, so tam ca tứ ca còn muốn yêu thương vài phần, bất luận cái gì sự tình mẫu thân cơ bản đều là thỏa mãn đại ca tâm nguyện, cũng chỉ có ở con đường làm quan cùng hôn nhân đại sự hai kiện thượng, đối đại ca mới có như vậy mà quá nghiêm khắc. Như thế, trải qua như vậy một phân tích, tựa hồ phương đông kiều đã được đến đáp án, nhưng là cái này đáp án vẫn là không quá minh xác, bất quá, này sở hữu sự tình tiêu điểm toàn bộ đều ở đại ca phương cảnh thư thân thế một vấn đề này thượng phương đông kiều nghĩ nếu là nàng có thể tra ra điểm này nói như vậy khả năng đại ca gần nhất hành sự thần bí sẽ có kết luận trồi lên mặt nước tới phương đông kiều như vậy quyết định thời điểm ngón tay thói quen tính mà ở trên mặt bàn gõ gõ khuôn mặt trầm tĩnh hai tròng mắt sâu thẳm lúc này ở phương đông kiều tự hỏi thời điểm dâm bụt là không dám tiến lên đi quấy giày phương đông kiều bởi vì lúc này tiểu thư bất chi bất giáp biến thành một người khác, nàng ý nghĩ rõ ràng, ánh mắt đạm mạc, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra với một mạt không thuộc về nàng tuổi này tinh nhuệ quang mang. Cái loại này ánh mắt, Dâm Bụt đã từng nhìn đến quá một lần, xem qua một lần liền không nghĩ lại nhìn đến lần thứ hai. Lúc ấy, Phương Đông Kiều từ dược điền không gian vừa mới lẻ ra tới, vừa lúc ở giường bên cạnh thấy được một ca, Dâm Bụt là đi tiểu đêm lại đây cấp Phương Đông Kiều bị trà nóng, sợ Phương Đông Kiều ban đêm lên khác, hảo bị cấp Phương Đông Kiều uống, nơi nào nghĩ đến thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy tiểu thư, như vậy sắc bén lạnh băng ánh mắt. Lúc ấy Dâm Bụt tựa hoảng sợ, trực tiếp bùn một tiếng liền cấp Phương Đông Kiều quỳ xuống, mà Phương Đông Kiều ánh mắt liền như vậy nhàn nhạt, nhạt mà nhìn quét nàng khuôn mặt, nàng lúc ấy cảm thấy phía sau lưng ẩn ẩn lộ ra mồ hôi lạnh tới, kia sắc bén hàn quang như là lợi kiếm một, đau đớn nàng phía sau lưng. Dâm Bụt không dám đứng lên, liền như vậy sắc mặt trắng bệt Mà quỳ Ngạnh sinh sinh mà căng xuống dưới, mặc cho Phương Đông Kiều đánh giá, lúc này nàng cũng không biết Phương Đông Kiều đến tột cùng ở đánh giá chút cái gì, nhưng là nàng lại cảm thấy nàng không thẹn với lương tâm, không có làm ra thực xin lỗi tiểu thư sự tình, cho nên nàng lúc ấy thản nhiên cứu nàng một mạng. Nếu bằng không, Phương Đông Kiều thật đúng là có khả năng vì bảo toàn nàng bản thân, đem nàng mang đi cấp dung nhiều thần trực tiếp xử lý, cho nên nói, có như vậy. Khắc cốt minh tâm trải qua dâm bụt ở phương Đông Kiều mỗi khi trầm tư, lộ ra như vậy biểu tình thời điểm, nàng là cúi đầu, liền xem đều không đi xem tiểu thư liếc mắt một cái, mà thanh la lại bất đồng, nàng không có dâm bụt như vậy tự thể nghiệm, tất nhiên là phát hiện không đến phương Đông Kiều nguy hiểm, cho nên đương nàng nhìn đến phương Đông Kiều đồ ăn đều không có động một ngụ, ngón tay liền ở kia trên mặt bàn gõ tới gõ đi, cũng không biết ở tự hỏi chút cái gì, hình như là có cái gì khó khăn việc bồi rối ở tiểu thư. Thanh La vốn là nha hoàn bổn phật vẫn là được với tiền để phía trước Đông Kiều dùng cơm. Nếu không tiểu thư đói là bụng, tái giống như lần trước như vậy đã phát bệnh nhưng như thế nào mới hảo. Thanh La như vậy nghĩ thời điểm, tự nhiên liền toàn tâm toàn ý mà vì Phương Đông Kiều suy xét. Này nói chuyện thời điểm tự nhiên mà vậy mà liền mang theo vài phần lo lắng. Tiểu thư nếu không chờ cơm nước xong lại tưởng đi, này có cái gì khó khăn việc nói cũng không vội tại đây một chút một lát nói nữa này tiểu thư đói bụng nói vậy cũng là nghĩ không ra cái gì ý kiến hay vẫn là chờ ăn no cơm tái hảo hảo mà tưởng cẩn thận mà tưởng nói không chừng sẽ có ý kiến hay ra tới nô tí trước kia ở nhà thời điểm cũng là cái dạng này đói bụng đó là cái gì ý tưởng đều sẽ không có thanh la đôi mắt lượng lượng mà nhìn phương đông kiều cho nàng đưa lại đây một đôi chiếc đũa phương đông kiểu bất chi bất giác lâm vào chầm tư lúc này nàng nhưng thật ra không có chú ý tới nàng thế nhưng lại thất thần cũng may bên người là dâm bụt thanh la hai cái nha hoàn cũng sẽ không nói chút gì đó lập tức nàng thu tâm tư tiếp thanh la trong tay chiếc đũa liền bát cơm một ngụm một ngụm mà ăn đương nàng ăn thời điểm nhìn dâm bụt thanh la đứng ở bên cạnh như là nhớ tới cái gì xem nàng cái này chỉ nhớ Nàng chính mình nghĩ đến mất ăn mất ngủ cũng liền thôi, còn luôn là làm hại bên người. Nhà hoàn đều cùng nàng cùng nhau đói bụng, nàng cái này làm chủ tử thật sự là có chút không quá nên, nghĩ, phương đông kiều tiếc đón dâm bụt thanh la một khối ngồi hạ. Lúc này chậm, trong phòng cũng không có người ngoài ở, các ngươi hai cái liền ngồi xuống dưới, cùng bổn tiểu thư một khối dùng cơm đi. Tiểu thư, này nhưng không được. Nô tỳ sao có thể cùng tiểu thư ngồi cùng bàn ăn cơm đâu, này nếu như bị phu nhân thiếu ra đã biết, nô tỳ đã có thể thảm. Dâm bụt cùng thanh, la cẩn thủ bổn phật, không dám vượt qua giới hạn. Phương Đông Kiều thấy các nàng như vậy thủ lễ, kia tự nhiên là tốt, chỉ là lúc này dù sao nàng một người cũng ăn không hết nhiều như vậy, một người ăn cơm cũng rất buồn, chi bằng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, đổ cái náo nhiệt, miệng cho quảnh quê, ăn cơm không ý tứ. Ngồi đi, đừng làm cho một liên lại phí thời gian cho các ngươi hai cái chuẩn bị đồ ăn. Này một bàn đồ ăn liền tiểu thư nhà ngươi ta một người cũng ăn không hết, cho. Nên a các ngươi hai cái liền không cần lại chống đẩy. Đây là bổn tiểu thư cho các ngươi ban thưởng. Ban thưởng ngươi nhóm gần nhất biểu hiện ra chúng. Cho nên ban thưởng các ngươi hai cái cùng bổn tiểu thư có vinh hạnh ngồi ở một khối ăn bữa cơm. Minh Bạch sao? Phương Đông Kiều chỉ có thể như vậy nói, như vậy nói. Dâm Bụt cùng Thanh La mới có thể yên tâm ngồi xuống cùng Phương Đông Kiều một khối ăn cơm. Quả nhiên, nghe được Phương Đông Kiều này phiên nói Dâm Bụt cùng Thanh La trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười, đây chính là chủ tử thiên đại vinh sủng, bình thường thời điểm chính là không có nha hoàn cùng chủ tử ở một khối ăn cơm thời điểm, lúc này Phương Đông Kiều cho các nàng hai người như vậy vinh sủng, Dâm Bụt cùng Thanh La có thể so được bạc còn muốn cao hứng ba phần. Lập tức Các nàng hai người cũng không chống đẩy, theo Phương Đông Kiều ý tứ ngồi xuống, mặt mang vui sướng mà cùng Phương Đông Kiều một đạo nhi ăn xong rồi này đốn cớm. Chiều, sau khi ăn xong, Dâm Bụt Thanh La đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, đứng ở Phương Đông Kiều phía sau, chờ Phương Đông Kiều còn có cái gì phân phó. Lúc này đêm đều thâm, Phương Đông Kiều cũng sự tình gì làm các nàng hai cái nha hoàn đi làm liền cùng thường lui tơi như vậy phân phó các nàng hai người đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai đến nàng nơi này tới nàng có chuyện muốn giao cho các nàng hai người đi xử lý dâm bụt cùng thanh la vừa nghe đến phương đông kiều có quan trọng sự tình muốn các nàng hai người đi làm lập tức hai người liếc nhau lẫn nhau chi gian đều mặt mày doanh doanh trên mặt mang theo vui mừng cười cấp phương đông kiều hành lễ sau liền rời khỏi phương đông kiều phòng Nhị người bắt đầu đi chuẩn bị ngày mai hành trình an bài, lưu tại trong phòng phương Đông Kiều, lúc này thông thường sẽ xem trong chốc lát thư lại đi dược điền không gian thu thập một phen, nhưng là hôm nay buổi tối nàng lại hiển nhiên tâm tư không ở nơi. Này, nàng tâm tư tất cả tại đại ca phương cảnh thư bên kia, nàng luôn là nghĩ có phải hay không bên ngoài hư nữ nhân câu hỏng rồi nhà nàng đại ca, làm nhà nàng đại ca như vậy mỗi ngày không về nhà. Mất hồn mất vía giống nhau, mỗi ngày ra bên ngoài chạy tới, đây chính là sẽ ảnh hưởng người một nhà hòa thuận, phải biết rằng, Phương Cảnh Thư nếu là mang về một cái hòa thủy nữ nhân hoặc là một cái nhìn không vừa mắt ngang ngược tẩu tử về nhà nói, lúc ấy Phương ra môn đình chẳng. Lẽ không phải ngày đêm gà bay chó sủa, ra môn không yên sao, nghĩ đến kia phó hình ảnh, bang mà một tiếng, tâm tư một bực bội, Phương Đông Kiểu ném xuống trong tay quyển sách. Nghĩ nàng ngày mai vô luận như thế nào đều đến theo dõi đại ca đi thăm thăm tình huống mới hảo. Phương Đông Kiều cách thiên sáng sớm, thiên còn tờ mờ sáng thời điểm, nàng liền đứng dậy, kia dâm bụt cùng thanh la hai nha hoàn đại khái là nghe được tối hôm qua Phương Đông Kiều nói hôm nay có quan trọng. Sự tình yêu cầu các nàng hai người đi xử lý, cho nên cũng sớm mà đi lên, lúc này các nàng tới Phương Đông Kiều bên này, vốn định nhìn một cái Phương Đông Kiều còn thức không. Lại nhìn thấy phương đông kiều đã là mặc chỉnh tề mà ngồi ở bàn trang điểm thượng, đang ở lung tung mà chải vuốt, tùy tiện lấy cái giải lùa đơn giản mà chát một chát liền tính. Kia dâm bụt thấy tình cảnh này, vội tiến lên lấy quá lược, cấp phương đông kiều một lần nữa chải vuốt chuẩn bị, cẩn thận ôn nhu. Mà cho nàng vãn hảo búi tóc, đừng thượng châu hoa phối sức, lại giúp đỡ phương đông kiều sửa sang lại váy áo áo, xem nơi nào có không thỏa đáng địa phương, vươn tay đi cấp vuốt phẳng. Phương Đông Kiều hôm nay vô tâm tư đi chú ý này đó, nhưng thật ra vẫn luôn thúc giục Dâm Bụt đi Thanh Huy Viên. Dâm Bụt, hiện tại ngươi đến Thanh Huy Viên đi xem, nhìn xem đại thiếu ra lúc này có phải hay không ra cửa. Dâm Bụt nghe Phương Đông Kiều hỏi Phương Cảnh Thư Hành Tung, nhưng thật ra, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng là nàng cũng không có mở miệng hỏi Phương Đông Kiều cái gì, gật đầu đồng ý, chạy nhanh đi Thanh Huy Viên hỏi thăm Phương Cảnh Thư Hành Tung. Kia Thanh La lúc này sớm cấp Phương Đông Kiều chuẩn bị thỏa đáng rửa mặt thủy, hậu hà Phương Đông Kiều khiết mặt xúc miệng sau, bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài đem thủy cấp bát tới rồi hồ nước bên cạnh. Phương Đông Kiều xúc miệng lúc sau, cùng thường lui tơi giống nhau, một liên bị hảo sớm một chút bưng, lên cấp Phương Đông Kiều dùng ăn. Phương Đông Kiều lúc này vội và muốn biết Phương Cảnh Thư mấy ngày này đều đang làm cái gì sự tình, cho nên hôm nay buổi sáng ăn thật sự thiếu. Liền nửa cái thiêu bán cũng chưa ăn xong Kia đôi mắt một ngắm đến dâm bụt trở về thân ảnh Lập tức buông xuống chiếc đũa Nhanh chóng mà lau khô khóe môi Vội hỏi dâm bụt Thế nào Dâm bụt Đại thiếu gia bên kia ra cửa sao Tiểu thư Nô tỳ quá khứ thời điểm Đại thiếu gia đã đi lên Phòng trừng Lúc này thu thập hảo Cũng là thời điểm nên ra cửa Phương Đông Kiều nghe xong dâm bụt chuyển quay lại tới tin tức này Lập tức lại truy vấn một câu. Ngươi hỏi qua đại thiếu gia bên người gã sai vặt không có, đại thiếu gia hôm nay đi vào chiều sớm sao? Còn có, gần nhất mấy ngày này, đại thiếu gia đến tột cùng đi đâu chút địa phương, có phải hay không cùng một ít không đứng đắn người quậy với nhau? Phương Đông Kiều đương nhiên sẽ không nói cái gì không biết xấu hổ nữ nhi. Thông đồng đại ca linh tinh nói, nàng cũng chỉ có thể dùng tương đối huyển chuyển phương thức hỏi dâm bụt. Dâm bụt nghe phương đông kiều hỏi cái này, vội trả lời, tiểu thư, nô tỳ cùng thanh phong hàn huyên vài câu, gần nhất đại thiếu gia đến tụt cùng đi địa phương nào, gặp qua người nào, thanh phong cũng không rõ ràng lắm, hắn nơi đó cũng đang buồn bực, nói đại thiếu gia gần nhất hành tung thần thần bí bí, cũng không biết ở vội chút cái gì, hắn còn nói, khả năng đại thiếu gia, tiếc cái gì bí mật sai sự, không được người khác biết đi. Cho nên mấy ngày này làm chuyện gì đều là một người ra cửa, bên người đều không có mang theo thanh phong. Dâm bụt đem nàng được đến tin tức một năm một mười mà nói cho Phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều mày hơi hơi một ngưng. Xem ra, thật sự có khả năng đại ca bị hư nữ nhân cấp quấn lên. Phương Đông Kiều như vậy nghĩ thời điểm, vội phân phó một liên đem sớm một chút thu thập, chạy nhanh triệt đi xuống, lại dặn dò dâm. Bụt lưu tái trúc hà viện. Giúp nàng cẩn thận mà nhìn chằm chằm kia một đám nha hoàn, nhìn xem bên trong có hay không không bớt lo, nếu là có không bớt lo, trở về lúc sau lập tức hồi bẩm nàng, nàng cũng hảo mau chóng đem những cái đó không an phận bọn hạ nhân rửa sạch đi ra ngoài. Nhớ rõ, dâm bụt, chuyện này giao cho ngươi tới làm việc, bổn tiểu thư thực yên tâm. Phải biết rằng, dâm bụt ngươi từ trước đến nay ở chọn người phương diện muốn so thanh la càng vì cẩn thận một ít cũng muốn ổn thỏa ba phần, cho nên bổn tiểu thư mới có thể đem như thế chuyện quan trọng phó thác cho ngươi tơi xử lý. dâm bụt, bổn tiểu thư không ngại thành thật nói cho ngươi một câu. lần này chọn lựa người được chọn đối với bổn tiểu thư mà nói rất quan trọng. nếu là trong đó thoáng có tâm tư bất chính nha hoàn, liền khả năng cấp bổn tiểu thư dước lấy mầm tai họa cho nên bổn tiểu tỷ muốn ngươi cẩn thận. cấp bổn tiểu thư nhìn chăm chăm khẩn các nàng những người đó, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức đem những người đó cấp bổn tiểu thư xem trọng, minh bạch sao? Lần này Tân mua tới nha hoàn bên trong, Phương Đông Kiều trực giác cho rằng có chút nha hoàn là người khác cắm nhãn tuyến tiến vào, rất có khả năng là tới tìm tòi nghiên cứu Thanh Hà Đường tin tức, hoặc là nói rất có khả năng là hướng về phía nàng Phương Đông Kiều mà đến, cho nên nàng không thể không tiểu tâm hành sự. Một ca nghe xong Phương Đông Kiều này phân phó, là minh Bạch tiểu thư đại khái là muốn chọn lựa một ít nha hoàn đi lên làm chút quan trọng việc, nhưng là không tin được nha hoàn, tiểu thư tự nhiên sẽ không tha tâm làm các nàng đi làm việc, cho nên lúc này liền phó thác cho nàng đi xử lý. Này dâm bụt cũng biết, phương đông kiều đem chọn lựa nha hoàn trọng trách giao thác cho nàng xử lý, đó là tin được nàng dâm bụt, nàng tự nhiên hành sự càng vì tiểu tâm cẩn thận, đánh lên vạn phần tinh thần, không dám cô phụ phương đông kiều coi Chọc. Tiểu thư, ngươi yên tâm ra cửa đi, nơi này giao cho nô tỳ tới xử lý tốt, nô tỳ nhất định sẽ đem sự tình cấp tiểu thư làm thỏa đáng đương. Ân, có ngươi những lời này, bổn tiểu thư liền có thể an tâm đi làm mặt khác sự tình. Phương Đông Kiều nói xong lời này, liền mang theo thanh la ra trúc hạ viện, nhắm thẳng đại môn chỗ mà đi. Ở nơi đó, nàng thấy được đại ca Phương cảnh thư chính cưới lên cao đầu đại mã, lôi kéo dây cương, dơ roi cùng nhau. Tuyệt trần mà đi. Phương Đông Kiều vuông cảnh thư cưới khoái mã rời đi, vội kêu thanh la, làm Lý Bá lái xe bay nhanh đuổi theo Phương Cảnh Thư phương hướng mà đi. Chỉ là vô luận Lý Bá như thế nào đánh xe, này xe ngựa tốc độ thế nào đều là đuổi bất quá khoái mã tốc độ. Này Phương Đông Kiều mắt thấy Ly Đại Ca Phương Cảnh Thư khoảng cách càng ngày càng xa, nàng vội vã làm Lý Bá ngừng xe ngựa, cởi xuống trọng lên trên xe ngựa khoái mã, chuẩn bị cưỡi lên khoái mã đuổi theo đuổi Phương Cảnh Thư chỉ là nàng căn bản sẽ không cưới ngựa, này vừa lên má, chỉ biết ôm lấy má cổ, sợ tới mức đó là sắc mặt trắng bệch thật sự. Phương Đông Kiều lên ngựa bối lúc sau, mới biết được nàng lúc này xong rồi, nên sẽ không ngã xuống dưới quăng ngã cái chồng vó đi. Thống khổ mà nhắm mắt lại, không đành lòng xem nàng chính mình tình huống bi thảm. Phương Đông Kiều lại thật lâu không có nhận thấy được rơi xuống đất thanh âm, hình như có thứ gì ngăn trở nàng rơi xuống su xu thế. Phương Đông kiều mở to mắt vừa thấy, lại thấy đối phương một đôi phi dương mày kiếm, mày kiếm hạ hai mắt thâm thúy thanh hàn, thế nhưng sẽ là cung thiên du tiểu tử này. Phương Đông Kiều Thu kinh sau, chạy nhanh từ cung thiên du trên người nhảy xuống tới, mang theo vài phần xấu hổ, khụ khụ khụ mà ho khan vài tiếng, sau đó vỗ vỗ quần áo. Tiểu ca ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu gia là nhìn Kiều Nhi muội muội xe ngựa sớm như vậy từ bên kia lại đây. Còn tưởng rằng xem hoa mắt đâu, cho nên lại đây nhìn một cái, không nghĩ tới nhưng thật ra nhìn đến Kiều Nhi muội muội thiếu chút nữa ngã xuống lưng ngựa bộ dáng Cung Thiên Du nói chuyện ngữ khí, hiển nhiên thoáng bất mãn, hắn không nghĩ tới Kiều Nhi sẽ không cưới ngựa, thế nhưng còn như vậy không muốn sống mà bỏ lên trên đi kỵ, này không phải ý định tìm chết sao. Đương nhiên, những lời này hắn không nghĩ nói ra, nói ra nói phỏng trừng kiều nhi muội muội lại nên không cao hứng, cho nên chỉ có thể buồn hắn bản thân, trên mặt biểu tình hắc hắc. Phương Đông Kiều nhìn Cung Thiên Du mạc danh trầm hạ tới mặt, có chút buồn bực tiểu tử này như thế nào sáng sớm ra cửa liền như vậy tính tình không chừng, này cũng quá khó hầu hạ. Quả nhiên là cái ra, là cái ra, này tính nết liền không tốt lắm. Phương Đông Kiều trong lòng nói thầm thời điểm, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, đại ca. Đại ca người đâu? Phương Đông Kiều vội đi xem Phương Cảnh Thư thân ảnh, phát hiện trong tầm. Phương Cảnh Thư khoái má quá khứ thân ảnh. Lúc này Phương Đông Kiều chừng mắt hắn, hiển nhiên là đang trách trách hắn hỏng việc. Ngươi có phải hay không muốn đuổi kịp đại ca ngươi? Cung Thiên Du Bùn không nghĩ làm Phương Đông Kiều đuổi theo Phương Cảnh Thư, kia cảm giác chính là không thoải mái, chính là hắn nếu là không giúp đỡ Phương Đông Kiều đuổi theo Phương Cảnh Thư nói. Chỉ sợ kế tiếp còn muốn khó chịu ba phần. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, cung thiên du vẫn là quyết định. Trước giúp đỡ Phương Đông Kiều đuổi tới Phương Cảnh Thư lại nói. Lúc này Phương Đông Kiều nghe xong cung thiên du những lời này. Nhưng thật ra quái dị mà nhìn hắn một câu. Ngươi như thế nào biết ta muốn đuổi kịp ta đại ca? Tiểu ra đương nhiên biết. Tiểu ra như vậy người thông minh, cái gì đều biết. Tiểu ra hiện tại liền hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc muốn hay không truy đại ca ngươi, ngươi nếu là muốn đuổi theo hắn nói, liền chạy nhanh, bắt tay tiểu ra, đợi lát nữa. Nếu là bỏ lỡ cơ hội, ngươi cũng không nên oán trách tiểu ra. Cung Thiên Du biểu tình biệt nữ thật sự, từ trên lưng ngựa oai thân mình, chiều Phương Đông Kiều vươn một bàn tay. Phương Đông Kiều nghe xong Cung Thiên Du này phiên lời nói, nghĩ vẫn là chạy nhanh đuổi theo đại ca quan trọng, vội vàng kéo Cung Thiên Du tay. Theo hắn kéo lên đi lực đạo, vững vàng mà ngồi ở cung thiên du phía sau. Cung thiên du vuông đông kiểu ngồi xong, cứng đờ lôi kéo, dơ doi dựng lên, khoái má. Trường xé, vó ngựa một vang, cung thiên du nếu lửa đỏ mũi tên nhọn như vậy, thẳng tắp mà hướng sông ra ngoài. Phương đông kiểu ở trên lưng ngựa lắc lư một chút, thiếu chút nữa ngồi không yên, nàng vội gắt gao mà ôm cung thiên du eo, gắt gao mà ghé vào cung thiên du phía sau lưng thượng, nhắm mắt lại không dám nhìn bất luận cái gì tình huống. Cung Thiên Du ở phương Đông Kiều ôm lấy hắn nháy mắt, thân hình hơi hơi cứng đờ, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vây quanh ở hắn bên hông. Đôi tay trong mắt thế nhưng có một nụ cười. Phương Đông Kiều thấy khoái mã giống như hoán tốc độ, vội thúc dục Cung Thiên Du. "Cung Thiên Du, ngươi có thể hay không mau một chút a, đừng chạy cái ma cùng chạy rùa đen dường như được chưa?" Phương Đông Kiều đó là gấp đến độ sợ đuổi theo không phía trên cảnh thư kia Cung Thiên Du lại là khí như thế nào ở nàng trong mắt liền Phương Cảnh Thư quan trọng khi nào nàng trong mắt cũng chỉ có tiểu ra thì tốt rồi Cung Thiên Du hung hăng mà dơ roi tử kia roi vung lên đi ra ngoài con ngựa liền cùng điên rồi giống nhau về phía trước cấp tốc mà đi Phương Đông Kiều sợ tới mức đôi tay túm chặt hiện tại nàng chính là không dám nói cái gì nữa. Gắt gao mà nhắm mắt lại Gắt gao mà ôm lấy cung thiên du Lúc này nàng Chỉ sợ chỉ nghe được hô hô tiếng gió từ khuôn mặt thổi qua Chỉ nghe được vó ngựa không ngừng Mà về phía trước đạp bộ thanh âm Còn có cung thiên du huy tiên thanh âm Không biết qua bao Lâu Phương Đông Kiều cảm thấy được lỗ tai gào thét Mà qua phong đình chỉ Nàng sóc nảy lay động cảm giác cũng đã không có Phản phất thời gian ở trong nháy mắt đình chỉ xuống dưới Phương Đông Kiều mở to mắt Trong tầm mắt nhìn đến phía trước cách đó không xa Phương Cảnh Thư, bỗng nhiên hai trọng mắt sáng ngời, túng cung thiên du tay liền nói, nhanh lên, phóng ta đi xuống, đại ca liền ở phía trước, hắn đang theo một nữ nhân đang nói chuyện đâu, chúng ta đến chạy nhanh qua, đi nhìn một cái đi. Phương Đông Kiều cảm thấy nàng đoán trước chuẩn xác, không nghĩ tới đại ca Phương Cảnh Thư thật sự cùng một nữ nhân ở lén lút mà gặp mặt, này cũng thật làm nàng quá thất vọng rồi. Cung thiên du nghe được phương đông Kiều thỉnh cầu, đi trước xoay người xuống ngựa, sau đó đem phương đông kiểu nhẹ nhàng mà từ trên lưng ngựa cấp ôm xuống dưới, nhẹ nhàng mà phóng tới trên mặt đất. Phương đông Kiều hai chân một dính vào mặt đất, lập tức xoa xoa sắp tán giá eo. Bối, cao mày ở nơi đó nói thầm, ai nói cho nàng, nói cái gì cưỡi ngựa uy phong lấm lấm, tư thế oai hùng ào ào, nàng này bị cung thiên du mang theo cưỡi ngựa đều thiếu chút nữa ngã tan nàng một thân xương cốt kia chờ đến nàng chính mình đi cưỡi ngựa lời nói, nàng hai cái đùi phỏng chừng đều đến khởi bọt nước. Cung Thiên Du nghe không rõ ràng lắm Phương Đông Kiều đang nói chút cái gì, hắn chỉ thấy được Phương Đông Kiều kia kiểu diễm diễm cái miệng nhỏ ở nơi đó lúc đóng lúc mở. Cũng không biết đang nói chút cái gì, làm hắn không vui mà chọn cao tả mi. Kiều Nhi muội muội ngươi ở lầm nhầm lầm nhầm chút cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải biết rằng đại ca ngươi tới nơi này nguyên nhân sao? Còn không chạy nhanh qua đi đi xem một chút, đợi lát nữa đại ca ngươi không thấy, cũng đừng trách ta cùng ném đại ca ngươi tung tích. Phương Đông Kiều Chính nhếch miệng mắng cưới ngựa thống khổ chỗ đâu, này nghe được cung thiên du như vậy nói, tất nhiên là. Nhờ tới nàng này tới chân chính mục đích, nàng cũng không phải là đặc biệt vì cưới ngựa chịu tội, nàng chính là đến xem đại ca đến tột cùng mấy ngày này đang làm chút cái gì. Nhìn xem cái kia lệnh đại ca mất hồn mất vía nữ nhân đến tột cùng là gì bộ dáng Nghĩ đến đây, phương đông kiểu hướng tới cung thiên du vung tay lên. Đi, chúng ta lén lút qua đi, cũng đừng làm cho đại ca cùng nữ nhân kia phát hiện, mau, nhanh lên. Phương đông kiều nhìn cung thiên du có điểm không nghĩ. Qua đi, nàng một tay đem hắn cánh tay cấp túm lại đây, lôi kéo hắn một đạo nhi hướng phía trước lén lút lén đi chờ đến ly phương cảnh thư khoảng cách không sai biệt lắm phương đông kiều chạy nhanh ngồi xổm dưới thân tới lột ra bụi cỏ vọng phía trước nhìn lại kia cung thiên du vương đông kiều ở cái này địa phương dừng lại khó hiểu mà nhìn nàng nói kiều nhi muội muội xác định muốn ở chỗ này xem sao ngươi ở cái này địa phương khoảng cách quá xa căn bản nghe không được bọn họ hai người đang nói chút gì đó vẫn là tiểu gia ta mang ngươi lại qua đi một ít đi Tiểu ra bảo đảm đại ca ngươi sẽ không phát hiện ngươi tung tích. Cung thiên du đang muốn kéo phương đông kiểu, phương đông kiểu một tay đem cung thiên du kéo xuống dưới, ngón tay điểm cung thiên du cánh môi. Hư, hiện tại không cần nói chuyện, an tính một ít, ta ở cái này khoảng cách thấy rõ ràng cái kia cùng đại ca gặp mặt nữ nhân là ai là được, không cần nghe được bọn họ hai. Đang nói chút cái gì? Nếu là vạn nhất gần, kinh động đại ca... Ta nhưng như thế nào thấy đại ca a còn không được bị đại ca mắng đã chết, nói ta một đường theo dõi hắn lại đây, vạn nhất hắn thật là ở làm chuyện rất trọng yếu đâu, mà không phải thấy cái gì kỳ kỳ quái quái nữ nhân đâu. Ta đây xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ không phải chính là một cái chê cười. Phương Đông Kiều trừng mắt cung thiên du, không được hắn lại về phía trước tới gần nửa bước, bởi vì ở cái này khoảng cách. Nàng làm theo có thể nghe được bọn họ hai người đang nói chút cái gì, nhưng là cung thiên du nghe không được, như vậy là được, nàng nhưng không nghĩ làm cung thiên du nghe được một ít không nên nghe nói. Này cung thiên du hiển nhiên không biết phương đông kiều nhĩ lực khác hẳn với thường nhân việc, hắn lúc này nghe được phương đông kiều nói như vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, tuy rằng hắn cho rằng lấy hắn công phu, phương cảnh thư là tuyệt đối phát hiện không được hắn, chính là có cách đông kiều tại bên người. Nàng nói không chừng liền sẽ lỗ máng hấp tấp, đến lúc đó thật đúng là làm không hảo đã bị phương cảnh thư cấp đương trường bắt được. Cái kia trường hợp, cung thiên du hiển nhiên cũng là không nghĩ đụng phải. Đối phía trên cảnh thư người như vậy, cung thiên du trước nay đều cảm thấy xem hắn không vừa mắt, quá không vừa mắt. Liền bởi vì là kiểu nhi muội muội đại ca, hắn nhận việc sự kém hắn một bước, cái gì đều bị xếp hạng phía sau. Cái này làm cho cung thiên du rất có oán niệm. Đối phương Cảnh Thư nhìn liền càng thêm mà cảm thấy chói mắt, cho nên đối với Phương Đông Kiều hiện nay kiến nghị, hắn cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, xem như thuận theo Phương Đông Kiều ý tứ, an tĩnh mà ngốc tại cái này địa phương, dò ra một đôi mắt đi, nhìn kỹ cách đó không xa Phương Cảnh Thư cùng một cái che mặt nữ nhân ở kia biên nói nhỏ nói chuyện với nhau. Phương Đông Kiều thấy bên người Cung Thiên Du an tĩnh, nàng lỗ tai lập tức động lên, nhanh nhạy nhĩ lực Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thanh âm, đều không thể tránh đi nàng như vậy nhĩ lực. Phương Đông Kiều lúc này chính nghe được đại ca Phương Cảnh Thư đối nữ nhân kia nói chuyện. Nương, ngươi xác định thật sự muốn làm như vậy sao? Đại ca trong thanh âm tựa hồ nghe có chút do dự, giống như không quá nguyện ý như vậy hành sự. Phương Đông Kiều nghe được Phương Cảnh Thư đối nữ nhân xưng hô kia, thiếu chút nữa cả kinh ngã ngồi trên mặt. Đất! Kiều Nhi muội muội ngươi làm sao vậy? Bên sườn Cung Thiên Du nhìn đến Phương Đông Kiều bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng kéo Phương Đông Kiều, đen như mực trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. "Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy Bạch, có phải hay không lúc này thân thể không thoải mái? Chẳng lẽ là vừa rồi cưỡi ngựa gặp thời chờ quá nhanh, Kiều Nhi mỗi mỗi lúc này còn không có hòa hoãn lại đây sao?" Cung Thiên Du nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này. Phương Đông Kiều không nghĩ Cung Thiên Du tâm sinh hoài nghi, theo hắn ý tứ gật gật đầu. Ân, có thể là vừa rồi tốc độ quá nhanh, này giả dày giống như có chút không quá thoải mái, bất quá thực mau liền không có việc gì. Phương Đông Kiều lấy ra tùy thân một cái dược cái chai, bên trong là một ít bảo vệ sức khỏe thuốc viên mà thôi. Phương Đông Kiều cầm kia thuốc viên ở Cung Thiên Du trước mắt cua cua. Ta ăn viên ngăn đau đầu thuốc viên, lập tức liền sẽ. Tốt. Tiểu ca ca đừng lo lắng. Phương Đông Kiều nuốt một viên thuốc viên đi xuống. Trấn An cung Thiên Du, cung Thiên Du vẫn là không quá yên tâm. Kiều Nhi muội muội xác định không thành vấn đề sao? Yên tâm, không thành vấn đề. Phương Đông Kiều vừa định giơ tay chụp cung Thiên Du bả vai, lại bỗng nhiên nhận thấy được Phương Cảnh Thư quay đầu lại, chạy nhanh kéo xuống cung Thiên Du đầu, hai người song song ghé vào bụi cỏ bên trong. Làm sao vậy? Cung Thiên Du khó hiểu. Phương Đông Kiều đột nhiên cử chỉ. Ta đại ca vừa rồi giống như quay đầu lại nhìn, cho nên ta không thể không cẩn thận một chút. Phương Đông Kiều như vậy nói chuyện thời điểm, cung thiên du rất là buồn bực. Xa như vậy khoảng cách, ngươi là thấy thế nào đến đại ca ngươi quay đầu lại xem ngươi à? Liền hắn như vậy võ công xuất sắc võ giả đều không có phát hiện dị động, nàng một cái tay chói gà không chặt tiểu nha đầu, đó là như thế nào phát hiện? Phương Đông Kiều đó là không? Có khả năng đem chân tướng nói cho cung thiên du, cho nên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không biết có một loại kêu huyết mạch tương liên quan hệ sao? Này thân huynh muội chi gian, đó là có ăn ý, hiểu hay không? Ta vừa rồi vừa thấy đến ta đại ca dáng vẻ kia, liền biết hắn lập tức phải về đầu, hiểu không? Kỳ thật phương đông kiều là nghe được phương cảnh thư chuyển động hai chân thanh âm, cho nên phán đoán hắn là quay lại thân, cho nên nàng mới lôi kéo cung thiên du xuống dưới, không cho phương cảnh thư phát giác đến bên này dị thường động tĩnh. Kia cung Thiên Du nghe được Phương Đông Kiều này phiên giải thích, buồn bực không thôi. Huynh muội chi gian an ý, cái gì huyết mạch tương liên, tiểu ra ta cũng có ruột thịt muội muội, như thế nào trước nay không nghe nói qua có loại chuyện này. Phương Đông Kiều thấy cung Thiên Du vẻ mặt không tin bộ dáng, phiên động xem thường nói, loại này an ý, chỉ ở huynh muội hai cái cảm tình phi thường cơ sở thượng mới có thể sinh ra. Nhà ngươi có muội muội, nếu ngươi cùng ngươi muội muội không có loại này ăn ý, kia tỏ vẻ các ngươi huynh muội hai cái căn bản liền không thân, minh bạch sao?" Nói xong, Phương Đông Kiều còn khinh thường Cung Thiên Du một hồi. Cung Thiên Du nghe được Phương Đông Kiều như vậy nói, hừ lạnh một tiếng, nói thầm một câu: "Tiểu gia không cần loại này cái gì huyết mạch tương liên cảm tình, tiểu gia cũng liền tại đây một chút thắng qua Phương Cảnh thư." Tên kia, liền bởi vì hắn là đại ca ngươi, tiểu ra lúc này mới ba lần bốn lượt mà nhường hắn, bằng không, tiểu ra đã sớm tưởng tâu hắn. Cung Thiên Du, ngươi này nghiến răng nghiến lợi, lầm nhầm lầm nhầm mà ở phát cái gì bực tức đâu, ta nói cho ngươi à, ngươi dám động ta đại ca một cây lông tơ nói, xem ta về sau còn lý không để ý tới ngươi. Nhĩ Tiêm Phương Đông Kiều lập tức chừng mắt nhìn Cung Thiên Du liếc mắt một cái. Cung Thiên Du bị Phương Đông Kiều như vậy vừa nói. Ngẩn người. Kiều Nhi muội muội, Ngươi lỗ tai như thế nào như vậy linh quang. Hắn bản thân đều nghe không rõ bản thân thanh âm. Nàng nhưng thật ra nghe thấy được. Đừng nói chuyện. An tính điểm. Nữ nhân kia sẽ có động tác. Phương Đông Kiều kỳ thật muốn an tính mà nghe được bọn họ chi gian đối thoại. Cho nên cố ý như vậy dẫn Cung Thiên Du đi chú ý nữ nhân kia đi. Nàng bản thân tắc tính tâm mà nghe đối bạch. Lúc này nữ nhân kia thanh âm khàn khàn thật sự, nghe vào phương đông kiểu lỗ tai có một loại sàn sạt thanh âm. Nhi a ngươi phải nhớ kỹ, phương gia tuy rằng đối với ngươi có dưỡng dục chi ân, chính là ngươi là bạch gia con cháu, tên của ngươi không gọi phương cảnh thư, mà là bạch mộ xanh, cha ngươi trước khi chết cho ngươi lấy tên, còn nói cho vì nương, nhất định phải ngươi lớn lên lúc sau vì bạch gia rửa sạch trầm oan trả chúng ta bạch gia một cái công đạo. Còn có, nhất định phải làm năm đó hãm hại chúng ta bạch ra người, hại chúng ta bạch ra nhất tộc 360 khẩu người chết đi ác tạc báo thù. Nữ Nhi nói tới đây, vạch trần trên mặt khăn che mặt. Nhi a ngươi nhìn đến nương này trương khuôn mặt không có, là mẫu thân tự tại mặt trên dùng nhất sắc bén trủy thủ, khắc lại 360 đao, chính là vì thời khắc nhớ kỹ 19 năm cửu hận, 19 năm mãn môn huyết lệ, cho tới bây giờ. Nương đã tìm được rồi năm đó cái kia hại chúng ta bạch ra diệt môn kẻ cắp, Nương còn thật vất vả tìm được rồi ngươi, lúc này ngươi làm. Nương lại suy xét một chút, Nương còn chờ đến khởi lại một cái 19 năm sau. Có lẽ là Phương cảnh thư thấy được mẹ ruột khuôn mặt thượng kia giữ tợn khủng bố đau ngân, Phương đông Kiều nghe được đại ca kia lánh hít một hơi thanh âm, rồi sau đó đại ca thanh âm lộ ra thống khổ thanh. Nương, ta, nhi a. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì chúng ta bạch ra oan khuất, vì cha ngươi chết không nhắm mắt bộ dáng, ngươi cũng đến cấp nương hảo hảo mà làm thành kia. Chuyện, không tiếc hết thảy đại giới, nương đều phải hủy hoại người kia thế bạch gia nhất tộc báo thù, thế ngươi mà cha huyết hận, bằng không, nương tới rồi dưới chín suối cũng vô pháp đối mặt bạch ra liệt tổ liệt tông, không có mặt mũi gặp ngươi bi thảm chết đi cha. Nữ nhân trong thanh âm tràn ngập cừu hận, hủy thiên diệt địa cừu hận. Chính là, nương, chẳng lẽ không có một cái khác phương pháp sao? Phương Cảnh Thư còn ở lắc lư, không có mặt khác một cái biện pháp, Nhi, a, đây là nhanh nhất biện pháp, nghe nương, ngươi cũng chỉ có thể nghe nương an bài. Nữ nhân giải quyết dứt khoát, không cho phép Phương Cảnh Thư lại nói chút cái gì. Phương Đông Kiều nghe đến đó, trực giác nhận định nữ nhân kia kế tiếp muốn thực thi kế hoạch tất nhiên là đại ca Phương Cảnh Thư không muốn đi làm. Nàng ngừng thở, đang muốn lại tinh tế mà nghe một chút phương cảnh thư cùng nữ nhân kia kế tiếp còn sẽ nói chút cái gì, bên sườn cung thiên du lại nổi lên lòng nghi. Kia biểu tình sẽ theo phương cảnh thư cùng nữ nhân kia nói chuyện với nhau là lúc, tùy thời biến ảo, khi thì kinh ngạc, khi thì lo lắng, khi thì còn ẩn ẩn mang theo phẫn nộ, hắn nếu giờ phút này còn nhìn không ra phương đông Kiều là ở cô sức muốn nghe rõ phương cảnh thư cùng nữ nhân kia ở đối thoại nói. Như vậy hẳn mấy năm nay ở quân doanh bên trong liền toàn bạch ngây người. Phương Đông Kiều lúc này nghe được cung thiên du như vậy hỏi nàng, giữa mày hơi hơi một túc, phút, chốc ngươi sáng lạng cười. Tiểu ca ca ở vui đùa cái gì vậy đâu, như vậy xa khoảng cách, Kiều Nhi sao có thể sẽ nghe được cái gì, Kiều Nhi bất quá là gấp đến độ thực. Cũng không biết đại ca cùng nữ nhân kia đang nói chút cái gì, không biết có thể hay không đối đại ca bất lợi hoặc là ở uy hiếp đại ca gì đó. Nói xong, phương đông kiều vì che giấu nàng trột ra, còn cố ý tức giận mà hung hăng mà trừng mắt cung thiên du. Ta nói tiểu ca ca, ngươi căn bản không có thể hội quá huynh. muội cảm tình tốt tư vị, cho nên ngươi căn bản không rõ kiểu nhi ta giờ phút này như vậy lo lắng tâm tình. Phương đông kiều nói xong này phiên lời nói lúc sau, vì không cho cung thiên du phát hiện cái gì, nàng còn túm lôi kéo cung thiên du cánh tay. Tiểu ca ca, ta xem như vậy đi ngươi võ công hẳn là không tồi, có lẽ chúng ta có thể lén lút qua đi, nói không chừng đại ca sẽ không phát hiện chúng ta ở nghe lén bọn họ đối thoại. Phương Đông Kiều ra như vậy một cái chủ ý, còn Triều Cung Thiên Du đắc ý mà chớp chớp mắt, tựa muốn hắn tán đồng nàng cái này kiến nghị không tồi. Nơi nào nghĩ đến Cung Thiên Du cẩn thận mà nhìn nhìn Phương Đông Kiều sau, rất là khinh thường mà lắc lắc đầu. Kiều Nhi muội muội, ngươi nếu là lặng lẽ đi theo tiểu gia qua đi. Ngược lại khả năng bị đại ca ngươi phát hiện, nếu là tiểu gia ta một người tiến đến, kia tiểu gia tự nhiên có thể bảo đảm tuyệt không sẽ bị đại ca ngươi phát hiện. Cho nên, y tiểu gia xem ra, kiểu nhi, mỗi mỗi ngươi vẫn là ở chỗ này ngoan ngoan mà ngốc đi, vẫn là làm tiểu gia ta đi thăm thăm phong hảo. Cung Thiên Du nói xong này phiên lời nói, liền muốn một người đơn độc hành động, kia phương đông kiểu nơi nào chịu làm Cung Thiên Du nghe được đại ca thân thế bí mật. Hơn nữa thông qua nàng vừa rồi nghe được đối bạch, đại ca còn thân phụ huyết hại thâm thù, này kẻ thù còn không biết là cái nào đâu, cũng không thể làm người khác biết được, miễn cho hại đại ca, cho nên đương. Cung Thiên Du chuẩn bị một người đi phía trước thám thính tin tức thời điểm, phương đông kiều gắt gao mà túng chặt Cung Thiên Du cánh tay. Không được, nếu là muốn đi, đương nhiên là ta đi mới đúng. Nói như thế nào kia đều là nhà của chúng ta ra sự kia việc xấu trong nhà sự không thể ngoại dương, có biết hay không, nếu là làm người biết ta đại ca ở bên ngoài bị như vậy một cái che mặt nữ nhân cấp mê đến thần hồn điên đảo, nói ra đi kia chính là quá mất mặt, ta nhưng không. Cho ngươi qua đi nghe lén, muốn đi nghe lén nói, cũng nhất định đến mang lên ta, có ta ở đây bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cũng không đến mức gạt ta nghe lén đến cái gì nội dung, bằng không, ngươi vạn nhất nghe được cái gì không tốt, khó nghe. Chê cười ta đại ca làm sao bây giờ? Phương Đông Kiều lời vừa nói ra, Cung Thiên Du cảm thấy hắn hảo tâm không hảo báo, này thuần túy chính là vì Phương Đông Kiều mà đi thám thính tin tức, lúc này còn bị Phương Đông Kiều trở. Thành là nghe lén người khác riêng tư tiểu nhân, Cung Thiên Du nói như thế nào đều không làm. Kia hành, tiểu ra ta không đi, được rồi đi. Cung Thiên Du đôi tay vây quanh hai cánh tay, không vui mà chọn cao đỉnh mày. Phương Đông Kiều biết được nàng vừa rồi kia phiên lời nói chọc đến cái này tiểu bá vương không cao hứng, vội nói, cái này, tiểu ca ca, kỳ thật cũng không phải kiểu nhi ta không tin ngươi, mà là loại chuyện này bị người ngoài thấy, tóm lại không phải cái gì. Một kiện sáng dọi sự tình, này dạng đi, chúng ta ngốc tại nơi này cũng không có gì dùng, dứt khoát vẫn là trở về đi, trở về bàn bạc kỹ hơn, nói không chừng sẽ tìm được mặt khác phương pháp biết cũng không nhất định đi thôi. Phương Đông Kiểu đối với cung thiên du âm tính bất định tính cách, khi còn nhỏ còn hào hống một ít, lúc này hắn so khi còn nhỏ khó chơi nhiều, nàng vẫn là nhân lúc còn sớm lôi kéo hắn chạy lấy người cho thỏa đáng. dù sao muốn nghe được tin tức nàng cũng cơ bản rõ ràng chỉ là không biết đại ca cùng hắn mẹ ruột đến tột cùng muốn làm cái gì sự tình thôi, chỉ là kia chuyện tất nhiên là theo chân bọn họ báo thủ có quan hệ. Cái này Vẫn là chờ đến lần sau lại đi tinh tế thăm tới là được, lúc này vẫn là trước thu phục cái này sâu tính tiểu bá vương, chạy nhanh chạy lấy người cho thỏa đáng. Cho nên phương đông kiểu một phen túm quá cung thiên du, nói là phải đi về. Kia cung thiên du vuông đông kiểu như vậy, đảo có chút không đành. Lòng nàng bất lực trở về, vì thế, hắn căn cứ hắn sở quan sát đến, nói cho phương đông kiều một cái manh mối, kiểu nhi muội muội. Kỳ thật ngươi cũng không cần sốt ruột, tuy rằng hôm nay ngươi không có cách nào biết được đại ca ngươi cùng nữ nhân kia đang nói chút cái gì, nhưng là tiểu ra thấy được rõ ràng, nhận được nữ nhân kia. Ngươi nhận được nữ nhân kia, nàng là ai, ngươi ở đâu nhìn thấy, phương đông kiểu gắt gao mà cầm cung thiên du cánh tay, đôi mắt không chớp mắt, mà nhìn chầm chầm cung thiên du, nàng không nghĩ tới còn có thể được đến như vậy một cái ngoài ý muốn tin tức. Đây chính là quá tốt tin tức, đi trở về liền phái người có thể lập tức đi cha cha nữ nhân kia gần nhất đang làm những gì sự tình. Cung thiên du nhìn chằm chằm phương đông kiểu nắm chặt đôi tay, biểu tình có chút biệt nữ nói, cũng không có gì, tiểu ra chỉ thấy quá nữ nhân kia một lần. Nếu là tiểu ra không nhìn lầm nói, nữ nhân kia đúng là tào tướng ra ngày gần. Đây tơi mời đến cho hắn trị liệu đau đầu chi chứng dễ đại nương. Dễ đại nương? Đúng rồi. Hắc Sơn một ba giống như cũng nhắc tới qua cái này nữ đại phu, lần trước đi đại Phật tự muốn giữa đường bắt cước nàng đó là vì tà vũ doanh trong miệng theo như lời dễ đại nương, hắn là vì Hắc Sơn bảy bá bệnh tình lúc này mới không có biện pháp đáp ứng rồi tà vũ doanh như thế hành sự. Cũng may cuối cùng bị nàng xuyên qua, thả còn làm tà vũ doanh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đã chịu nàng ứng có trừng phạt, rơi xuống trở thành người khác tiểu thiếp thật đáng buồn kết cục. Bất quá! Muốn nói khởi cái này dễ đại nương, hẳn là cái có năng lực đại phu, bằng không, tào tướng ra cũng sẽ không thỉnh nàng đi tướng gia phủ cho hắn nhìn bị bệnh, kia tàu vũ doanh cũng liền sẽ không lấy dễ đại nương làm điều kiện bức cho Hắc Sơn một bá ra tay. Nghĩ đến này, Phương Đông Kiều lại nghĩ tới vừa rồi dễ đại nương cùng đại ca Phương Cảnh Thư kia phiên đối bạch, vội, truy vấn cung thiên du. Như vậy tiểu ca ca có biết cái kia dễ đại nương lai lịch. Nàng y thuật có phải hay không rất cao minh, nếu không lại như thế nào đi tướng ra phủ cấp tào tướng ra chữa bệnh đâu. Nói đến cái này tào tướng ra, Phương Đông Kiều không thể không vì nàng lúc trước để lại một tay mà âm thầm đắc ý, lúc trước kia tào tướng ra vì cái gọi là nước thánh uy hiếp thanh lương tự 300 tăng nhân tánh mạng, cho nên Phương Đông Kiều cũng chỉ giữ được người kia tánh. Được cũng không sai, nếu không có cái kia dễ đại nương có chút bản lĩnh nói kia tào tướng ra lại há chịu lưu nàng ở trong phủ trị liệu hắn ốm đau. Nói đến, nàng y thuật hẳn là rất cao minh. Bất quá ở tiểu gia xem ra, kỳ thật kiểu nhi muội muội y thuật mới là cao minh nhất. Cung Thiên Du nói xong lời cuối cùng, tán phương đông kiểu một câu. Ở hắn xem ra, chỉ sợ những cái đó đại phu đều so ra kém kiểu nhi muội muội, vì cái gì? Bởi vì hắn tự mình thể hội, bởi vì hắn trên người tà độc còn có tiểu cứu cứu trên người tà độc nhiều năm qua thỉnh nhiều ít danh y mỗi người đều bó tay không biện pháp hắn nguyên vốn tưởng rằng hắn sống không quá thứ bảy năm không nghĩ tới lúc ấy thế nhưng làm sai mà lại đúng gặp Kiều Nhi muội muội cũng hóa giải hắn trong cơ thể tà độc như vậy xem ra Cung Thiên Du liền kiên định mà cho rằng Phương Đông Kiều Y thuật mới là trên đời này cao minh nhất một cái chỉ là hắn lại không biết Phương Đông Kiều có một Cái nghịch thiên xuyên qua gian lận khí, nàng dược điền không gian, cái kia dựa vào nàng có hiếm là dược liệu lúc này mới cứu tính mạng của hắn. Nếu nói cách khác, liền tính phương đông kiều y thuật lại có thể, chỉ sợ cũng không có ở trong thời gian ngắn xứng đến ra hóa giải cung thiên du trong cơ thể tà độc giải dược, cho nên, không thể không nói, đó là cung thiên du may mắn. Kia phương đông kiểu lúc này nghe được cung thiên du thừa nhận dễ đại nương y thuật cao minh, không thể không lo lắng mà hỏi nhiều một câu như vậy, tào tướng gia đau đầu chi chứng đã hảo kia thật không có tào tướng gia cái kia đau đầu bệnh ở trong óc dễ đại nương tổng không thể bổ ra tào tướng gia đầu cấp tào tướng gia chữa bệnh đi cho nên cũng chỉ có thể hòa hoãn tào tướng gia thường thường phát tác đau đớn mà thôi đến nỗi chữa khỏi phòng trường không có cái gì hy vọng phải biết rằng nhiều năm như vậy tơi tào tướng gia vẫn luôn đang tìm kiếm tiêu giao cốc muốn Nhân cho hắn chữa bệnh đâu, chỉ là hắn vận khí không tốt, đều không có bị hắn tìm được một cái, cho nên cũng cũng chỉ có thể vẫn luôn như vậy đau sinh hoạt. Cung Thiên Du nói đến cái này, ngữ khí mang theo vài phần vui sướng khi người gặp hòa, xem ra, hắn cũng là mừng dơ thấy Tào tướng ra bị ốm đau tra tấn. Chỉ là cái này ốm đau tra tấn, thật đúng là một kiện rất thống khổ sự tình. Cái này Tào tướng ra sở hoạn đau đầu chi chứng, là một loại rất thống khổ bệnh tật, sẽ... Thường thường mà phát tác một chút, không có bất luận cái gì quy luật, phát tác thời điểm, đầu đau muốn nứt ra, trong đầu liền cùng trăm ngàn vạn con kiến bỏ qua giống nhau, đau lên thời điểm bệnh hoạn cơ hồ sẽ có một loại hận không thể lập tức chết đi tâm tình. Nói như vậy, Phương Đông Kiều còn rất bội phục tào tướng ra, hắn thế nhưng hoạn thượng như vậy một cái cha tấn hắn ốm đau, còn có thể sống lâu như vậy thời gian, hơn nữa còn tích cực mà muốn sống sót, cái này làm đại. Phu mà nói, có như vậy một cái có gan cùng bệnh ma đấu tranh, bất khuất cũng muốn cầu sinh đi xuống bệnh hoạn, có thể nói là một kiện chuyện may mắn, nhưng là đối với Phương Đông Kiều mà nói, giống Tào tướng ra người như vậy, vẫn là sớm chết sớm đầu thai cho thỏa đáng, miễn cho tiếp tục tai họa bà tánh, phải biết rằng, nhân phẩm của hắn nhưng chẳng ra gì, tuyệt đối là cái tham quan ô lại, bà tánh đối hắn, đó là tiếng oán than dậy đất, cũng không biết đương kim hoàng thượng. Là nghĩ như thế nào, thế nhưng còn lưu như vậy một cái đại tham quan tại bên người, tùy ý hắn như vậy vô pháp vô thiên. Cũng may hắn hành vi chỉ sợ liền ông trời đều xem bất quá mắt, cho nên làm hắn được như vậy một loại bệnh, thường thường mà liền tra tấn hắn một chút, thật có thể nói là là hiện thế báo ứng. Nhưng hắn cái này báo ứng bởi vì dễ đại nương đã đến, nhưng thật ra làm hắn thiếu chịu tra tấn, điểm này, đảo làm phương đông kiều có chút không quá thoải mái, bất quá. Có lẽ dễ đại nương làm như vậy sẽ có nàng lý do đi, mà cái kia lý do, nàng tổng hội tìm ra. Phương Đông Kiều như vậy nghĩ thời điểm, Cung Thiên Du thấy nàng thật lâu trầm mặc, cho rằng nàng khả năng bực hắn vừa rồi nói được kia phiên lời nói. Phải biết rằng, này làm đại phu, luôn là hy vọng có thể chữa khỏi bệnh hoạn, mà không phải vui sướng khi người gặp hòa bệnh hoạn tiếp tục bệnh đạo lý. Cho nên Cung Thiên Du vội và cấp Phương Đông Kiều giải thích. Kiều Nhi muội muội Tiểu ra vừa rồi kia phiên lời nói không có ý khác, chỉ là cảm thấy giống Tào tướng ra như vậy người, vẫn là bị ốm đau tra tấn tương đối hảo, như vậy bên ngoài còn có thể sống yên ổn một ít. Phương Đông Kiều nghe được cung thiên du như vậy nói, cười cười. Tiểu ca ca, ngươi cho rằng ta vừa rồi ở đồng tình Tào tướng ra à, mới không phải đâu, ta nhưng ước gì hắn nhiều chịu chút tra tấn mới hảo đâu, cứ như vậy, cũng có thể làm hắn thời khắc nhớ rõ hắn đây là gặp bao ứng mới. Sẽ không đi làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình. Cung thiên du nghe được phương đông kiểu như vậy vừa nói hai hàng lông mày tăng lên dựng lên Kiều nhi muội muội nói đúng kia dễ đại nương vì hắn giảm bớt đau đớn thật đúng là tiện nghi hắn đâu. Nếu là đổi thành tiểu ra ta nói khẳng định ở dược lại hạ điểm độc dược. Sống sờ sờ lăn lộn hắn sống không bằng chết mới thống khoái đâu. Đỡ phải hắn gặp phải thị phi. Phương đông Kiều nghe được cung thiên du như vậy miệng lưỡi, nhưng thật ra kinh ngạc. Tiểu ca ca, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ cái kia tạo tướng ra cùng ngươi có thù hoán? Không thù, tiểu ra chỉ là không thích hắn. Cung Thiên Du tức giận mà nói, lúc này hắn không có biện pháp cùng phương Đông Kiều nói, đó là bởi vì tào tướng ra sát thật gần nhất cùng hắn có thù hoán, ai kêu hắn nghĩ biện pháp ở trước mặt Hoàng thượng a muốn đem hắn cái kia không bớt việc nữ nhân tạo vũ hương gả thấp cho hắn đâu. Hắn nữ nhân kia, Cùng hắn giống nhau không bớt lo, cung thiên du lại như thế nào sẽ cưới như vậy một nữ nhân vào cửa, cho nên gần nhất mấy ngày này, cung thiên du nhưng đem tào tướng ra cấp hận thượng, ước gì hắn đau đã chết càng tốt. Bất quá, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Phương Đông Kiều, miễn cho cái này nha đầu cách hắn xa hơn xa, hắn nhưng thăm dò rõ ràng Phương Đông Kiều tính nết, nàng người này, tuyệt đối chính là một cái không nghĩ muốn phiền toái người, nếu là ai cùng. Nàng đứng ở bên cạnh, cho nàng mang đến phiền toái nói, nàng tình nguyện cùng người kia cách đến rất xa, tốt nhất vĩnh bất tương kiến càng tốt. Mà như vậy sự tình, cung thiên du lại sao có thể sẽ làm nó phát sinh đâu, cho nên hắn muốn ở phương Đông Kiều không có phát hiện chuyện này phía trước, chạy nhanh đem tào vũ hương sự tình cấp giải quyết. Cái kia tào tướng ra không phải ước gì muốn đem nữ nhi gả vào nhà cao cửa rộng sao, kia hắn liền thành toàn hắn hảo ý, nhất định sẽ đem nàng nữ nhi đưa đến dòng dõi càng cao một ít. Hừ, nghĩ vậy kiện sốt ruột sự tình, Cung Thiên Du liền không tự giác mà hừ lạnh một tiếng. Phương Đông Kiều ở bên cạnh nhìn Cung Thiên Du dáng dấp như vậy, trực giác kia Tào tướng gia tất nhiên là chọc tới cái này tiểu bá vương. Bất quá, làm tiểu bá vương bực đến Tào tướng gia, kia cũng là một chuyện tốt tình, khiến cho tiểu bá vương hảo hảo mà đi đối phó Tào tướng gia, bởi vì Tào tướng gia gần nhất thật sự quá không bớt. Lo, nàng thanh hà đường cũng bị hắn theo dõi, cho nên nàng cũng hy vọng cung thiên du hảo hảo mà giáo huấn tào tướng ra một đốn. Phương Đông Kiều như vậy nghĩ thời điểm, cung thiên du đã mang theo nàng lên ngựa, lúc này đi trên đường, cung thiên du có thể so tới khi thả chậm tốc độ, có lẽ là cố phương Đông Kiều tới khi bởi vì cưỡi ngựa quá mức nhanh chóng mà thân thể không thoải mái, kia uống thuốc hình ảnh còn lưu tại cung thiên du trong đầu, cho nên cung thiên du mang theo. Phương Đông Kiều hồi triều nghị Lang Phủ để thời điểm kia tốc độ so lúc trước chậm gấp hai đều không ngừng, cuối cùng vẫn là Phương Đông Kiều chịu không nổi cung thiên du như vậy ốc sen tốc độ, sợ lấy như vậy tốc độ, trời tối phía trước đều hồi không được triều nghị Lang Phủ, cho nên mở miệng kêu cung thiên du có thể kỵ đến thoáng mau một ít, này cung thiên du hảo ý miễn cho Phương Đông Kiều cùng lúc trước như vậy chịu tội, lúc này lại đến tới Phương Đông Kiều bất mãn, tất nhiên là dẫu dĩ mà dương tay một lần huy khởi, con ngựa bay nhanh mà hướng phía trước chạy đi. phía sau đó là phi trần dơ lên, mê ly nếu xương khói, phương đông kiều không nghĩ tới nàng một câu lại chọc đến tiểu bá vương không cao hứng, nàng cũng thực buồn bực, chỉ là buồn bực về buồn bực, nàng vẫn là thực lý trí, lúc này cũng không dám lại nói làm cung thiên du kỵ đến chập một chút nói, chỉ là đôi tay gắt gao túm cung thiên du quần áo lực độ, có thể nhìn ra được tới nàng là cỡ nào mà khẩn trương. Đón gió mà qua, Cung Thiên Du quay đầu lại khoảnh khắc, liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi Phương Đông Kiều kia trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ, không biết vì sao là sinh khí hắn bản thân, vẫn là ở sinh phương Đông Kiều khí, hung hăng mà lôi kéo dây cương, dứt khoát liền ngừng khoái má tiến lên. Phương Đông Kiều nhìn Cung Thiên Du thế nhưng ở nửa đường ngừng lại, nên không phải thật đến phát giận đem nàng ném xuống tới mặc kệ đi. Phương Đông Kiều thấp thỏm bất an mà nghĩ, lại thấy cung thiên du xoay người xuống ngựa, duỗi tay bao quát, liền đem phương đông kiều từ trên lưng ngựa ôm đi xuống, ngươi ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ này, đừng cử động, chờ tiểu gia trở về. cung thiên du chọn một cục đá, dùng ống tay áo huy sạch sẽ trên tảng đá bụi đất, lại bỏ đi áo ngoài, lót ở đại thạch đầu thượng, đem phương đông kiều kéo qua tới, ấn nàng hai vai, làm phương đông kiều ngồi xuống ở đại thạch đầu thượng, nhớ rõ, đừng cử động. Chờ tiểu ra trở về, nếu là đi rời ra, ngươi nhưng đừng nghĩ tiểu ra đi tìm ngươi trở về. Cung Thiên Du lúc này sắc mặt hắc trầm thật sự, Phương Đông Kiều cũng không dám lại nói chút cái gì, chỉ phải ngốc tại tại chỗ, ngồi ở trên tảng đá chờ Cung Thiên Du trở về. Cũng may Cung Thiên Du không có như vậy nhẫn tâm, không có đem Phương Đông Kiều thật sự ném ở cái này vùng hoang vu giá ngoại, hắn thực mau trở về tới, trở về thời điểm. Hắn trên tay dẫn theo hai chỉ gà rừng còn có một con thỏ hoang, đi tới thời điểm, hắn đem trên tay gà rừng thỏ hoang tùy tay một ném xuống đất, lại gỡ xuống bên hông ra dê túi nước đưa đến phương đông kiều trước mặt. Uống đi, này thủy không thành vấn đề, tiểu ra uống qua. Phương đông kiều lúc này xác thật có chút khát nước, nghe được cung thiên du như vậy nói, cũng không làm ra vẻ cái gì, trực tiếp từ hắn trong tay tiếp nhận ra dê túi nước, mở ra cái nắp. Trực tiếp liền bình khẩu ngửa đầu uống lên lên, nàng loại này uống phát cùng tiểu thư khuê các bộ dáng chính là một chút đều không phù hợp, chính là cung thiên du nhìn chính là thực thuận mắt, thống khoái thật sự, không làm ra vẻ. Chờ đến phương đông kiểu một hơi uống xong rồi, giơ tay lung tung mà lau một phen khóe miệng, cung thiên du hỏi lại nàng một câu, còn muốn hay không lại uống một chút, nếu là còn nếu muốn, tiểu ra lại đến bên kia đi mang tới, không cần. Đã đủ rồi. Tiểu ca ca, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, nếu là chậm, chỉ sợ trời tối phía trước hồi không được phủ. Phương Đông Kiều lo lắng đợi lát nữa mẫu thân sẽ hỏi, không tránh được lại đến truy cứu cái gì, cho nên nhắc nhở cung thiên du, vẫn là đuổi khẩn chạy trở về quan trọng. Chỉ là cung thiên du lại là nhướng mày phong, nói, tiểu ra lúc này đã đói bụng, không sư lực mang ngươi đi trở về. Ngươi làm tiểu ra ăn trước điểm đồ vật lấp đầy bụng lại nói, bằng không, ngươi liền chờ bản thân đi trở về đi hảo. Cung thiên du lời này, tự nhiên là mang theo giận dỗi thành phần, hắn thật đúng là không có khả năng sẽ lưu trữ phương đông kiểu một người ngốc tại này vùng hoang vu giá ngoại. Kia phương đông kiểu nghe cung thiên du như vậy giận dỗi nói, tự nhiên cũng là minh bạch này tiểu bá vương lúc này đã đói bụng, tự nhiên liền tính tình không thế nào hảo, tiểu gặp thời chờ là như vậy đã đói bụng lên tính tình hư dở người, không nghĩ tới trưởng thành vẫn là bực này tính tình, bụng một đói, kia sắc mặt liền khó coi vô cùng. Phương Đông Kiều này lúc trước đã chọc đến Đường Vân Du không cao hứng, lúc này nàng tự nhiên không nghĩ lại lửa cháy đổ thêm dầu, này nếu là làm cung Thiên Du bực nàng nhưng không tốt, cho nên nàng lần này nhưng thật ra thuận cung Thiên Du ý tứ, gật gật đầu. Như thế cũng hảo, chờ ngươi bụng ăn no lại lên đường cũng không sợ ngươi ở trên đường đói hôn mê bất tỉnh cung thiên du nghe được phương đông kiểu này phiên lời nói hoành trừng mắt phong kiều nhi muội muội chẳng lẽ là khinh thường tiểu gia ta này bị đói một đốn nhị đốn đối với chúng ta này đó võ tướng tới nói tính cái gì chiến trường phía trên đánh lên trưởng tới ba ngày ăn không được một bữa cơm cũng là khả năng chiếu ngươi như vậy nói tiểu gia nhược đến đói một đốn liền cầm không được binh khí Lên không được chiến trường, đánh không được trượng. Không phải, không phải, tiểu ca ca, ngươi hiểu lầm kiểu nhi ý tứ, kiểu nhi vừa rồi nói được quá nhanh. Kiều nhi, nói được là kiểu nhi bản thân, miễn cho không sức lực, đợi lát nữa té xỉu ở trên lưng ngựa, cấp tiểu ca ca mang đến phiền toái đã có thể không hảo. Phương Đông kiểu cười, giống hống tiểu hài tử giống nhau hống cung thiên du, cung thiên du tức giận mà nói một câu. Ngươi biết ngươi quá yếu là được. Cung Thiên Du nói xong lời này, lấy ra tùy thân chủy thủ còn có mỗi lửa, ném cho Phương Đông Kiều. Cầm phòng thân dùng, vạn nhất có chuyện gì, lập tức kêu Tiểu ra một tiếng. Tiểu ra lập tức liền chạy tới. Cung Thiên Du ném cho Phương Đông Kiều chủy thủ cùng mỗi lửa sau, hắn bản thân lại đứng dậy đi rừng dập Phương hướng đi đến. Phương Đông Kiều vội đứng lên. Tiểu ca ca, ngươi lúc này lại muốn đi làm gì? Đương nhiên là nhặt chút củi trở về, nếu không nói, này đó con mồi như thế nào ăn. Cung Thiên Du sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp, Phương Đông Kiều nghe xong, đành phải cầm lấy trùi thủ, chưa nói cái gì. Cung Thiên Du lúc này đi rừng dập, nhặt củi đi, Phương Đông Kiều nhìn ném ở nơi đó gà rừng thỏ hoang, lại nhìn nhìn trong tay chủy thủ, dứt khoát liền dẫn theo gà rừng thỏ hoang, cầm trùi thủ đi bờ sông, nàng này thói quen phẫu thuật. Đối với con mồi động khởi dao nhỏ tới, tự nhiên là thành thạo, dứt khoát lưu loát. Thực mau, nàng liền thu thập sạch sẽ gà rừng thỏ hoang, còn dùng nước sông đem gà rừng thỏ hoang cấp rửa sạch sẽ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng này vừa bỏ đi, chờ đến cung thiên du trở về thời. Điểm, nhìn đến phương Đông Kiều không ở nơi đó, chỉ có một mồi lửa lặng lặng mà nằm ở nơi đó là lúc, cung thiên du là cỡ nào đến nóng này. Hắn ném xuống trong tay củi không dám cao giọng kêu to Phương Đông Kiều tên, chỉ là nhanh chóng mà chạy đến bên này, lại chạy đến bên kia, vội vàng mà tìm Phương Đông Kiều thân ảnh. Thẳng đến hắn ở bờ sông nhìn đến Phương Đông Kiều chính hỉ doanh doanh mà đôi tay dẫn theo gà rừng thỏ hoang chiều đường cũ đi tới thời điểm, Cung Thiên Du kia viên sắp đỉnh chỉ nhảy lên tâm, lúc này cuối cùng là trở xuống chỗ cũ. Kia Phương Đông Kiều đi tới đi tới, này vừa nhất đầu liền thấy được Cung Thiên Du đứng ở nàng đằng trước kia sắc mặt hắc trầm đến, cũng thật đủ dọa người. Phương Đông Kiều Tâm khẽ run lên, đây là làm sao vậy? Cái kia Tiểu Bá Vương, còn chưa từng có lộ ra quá như vậy đáng sợ biểu tình tới, chỉ là chờ đến nàng lại nhiều xem một cái thời điểm, phát hiện Tiểu Bá Vương ánh mắt lại khôi phục bình thường. Vừa rồi thị huyết sắc bén giống như nháy mắt biến mất. Rõ ràng, rõ ràng vừa rồi nàng nhìn đến hắn chạy vội thời điểm, kia một thân sát khí dài đặc thật sự, cơ hồ là một loại trí mạng nguy hiểm hơi thở, di động ở hắn bốn phía, nhưng là lúc này, hắn ánh mắt chi gian lệ khí tiêu tán, một chút đều nhìn không tới, chỉ là mặt vô biểu tình, sắc mặt không thế nào đẹp mà thôi. Nhìn thấy nàng thời điểm, vỗ tay liền đoạt qua nàng trong tay gà rừng thỏ hoang, làm ngươi ngốc tại chỗ. Cũ, ngươi như thế nào cố tình liền không nhớ được đâu, lần sau ngươi còn dám như vậy. Tiểu ra thật đúng là liền không mang theo ngươi hồi phủ, khiến cho ngươi đêm nay ở tại vùng hoang vu giá ngoại hảo. Cung thiên du thở phì phì mà dẫn theo gà rừng thỏ hoang ở phía trước đi trước, kia ném cánh tay lực độ thiếu chút nữa liền đem trong tay con mồi cấp quang đi ra ngoài. Phương Đông Kiều thấy, hơi hơi kinh ngạc. Kia tiểu tử, đến tột cùng lại phát sinh sự tình gì, lúc này như thế. Nào vừa trở về liền trở nên như vậy táo bạo chẳng lẽ là ở rừng rậm bên trong xuất hiện cái gì trạng huống không thành? Phương Đông Kiều bên này phỏng đoán, đằng trước Cung Thiên Du quay đầu lại, sắc mặt không vui mà nhìn Phương Đông Kiều, còn xưng sờ ở chỗ đó làm gì, còn không chạy nhanh theo kịp. Cung Thiên Du ngầm bực, khóe miệng khé nhúc nhích, nói thầm một câu: thật là tức chết tiểu gia, lo lắng này lo lắng kia, hóa ra nhân gia căn bản cũng chưa cảm kích, hắn này đến. Tột cùng là vì ai mới như vậy dừng lại khoái má, còn cho nàng chuẩn bị ăn uống, liền sợ nàng chịu không nổi, đợi lát nữa lăn lộn hỏng rồi thân thể. Nàng khen ngược, vô tâm không phổi, làm nàng ngốc tại tại chỗ còn nơi nơi loạn đi, làm hại tiểu ra nơi nơi tìm người, ngạnh sinh sinh mà nặn ra một phen mồ hôi lạnh tới. Này tiểu ra ta còn trước nay không như vậy nghẹn khuất quá, đánh giặc thời điểm cũng chưa lúc này lao lực quá, thật là tức chết hắn, không thông suốt tiểu nha. Đầu, cung thiên du này phiên lời nói, lấy người thường nghĩ lực đó là căn bản nghe không được, nhưng là phương đông kiều cố tình liền nghe được, chẳng những nghe được, còn nghe được rõ ràng. Đương phương đông kiều nghe minh bạch cung thiên du kia phiên lời nói khi, biểu tình hơi hơi xấu hổ rất nhiều, trong lòng cũng hơi hơi ấm áp lên. Cái này xấu tính tiểu tử, nguyên lai like cũng có như vậy săn sóc người thời điểm, nàng thật đúng là nhìn lầm mắt đâu, nguyên lai like vừa rồi như vậy. Biệt nữ cử chỉ, tất cả đều là bởi vì nàng a nghĩ như thế, Phương Đông Kiều thật đúng là cảm thấy nàng lúc trước đối với cung thiên du đảo thật sự có chút hà khắc rồi, tiểu tử này phỏng chừng còn trước nay không như vậy săn sóc quá người khác, này đầu một hồi săn sóc người khác, lại đụng tới nàng như vậy một cái chỉ biết hiểu lầm người của hắn, thật đúng là có chút xin lỗi tiểu tử này đâu. Phương Đông Kiều cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra đợi lát nữa nàng cũng đến hảo hảo. Mà hống một hống tiểu tử này Miễn cho đợi lát nữa liền nàng bản thân Đều cảm thấy nàng bản thân quá không lương tâm Nghĩ Phương Đông Kiều đi theo cung thiên du Về tới kia khối đất chống thượng Giúp đỡ cung thiên du bận rộn giá hảo củi Chờ hắn xuyến hảo gà rừng thỏ hoang Phương Đông Kiều vội cấp nhận lấy Cái này Vẫn là làm Kiều Nhi đến đây đi Loại chuyện này Kiều Nhi tương đối am hiểu Tiểu ca ca liền chờ ăn Kiều Nhi Nướng BBQ ra tới là đến nơi Nói thực ra Nàng, nướng BBQ trình độ vẫn là không tồi, kiếp trước cũng có ngẫu nhiên cùng đồng sự đi ra ngoài ăn ăn cơm giá ngoại, thiêu nướng cảnh tượng, lúc ấy nàng nướng BBQ tay nghề cực hào, luôn giúp đỡ các đồng sự nướng BBQ, nàng bản thân ăn đến nhưng thật ra cực nhỏ. Lúc này cung thiên du vuông Đông Kiều phải cho hắn nướng BBQ ăn ngon, sắc mặt của hắn nhưng thật ra hòa hoãn thật nhiều, không tái giống như vừa rồi như vậy bực phương Đông Kiều. Cuối cùng cái này tiểu nha đầu còn có điểm. Lương tâm, cung thiên du như vậy nghĩ. Bất quá không bột đố gột nên hồ. Này tái hảo đầu bếp, có nguyên liệu nấu ăn không có gia vị kia cũng nướng BBQ không ra mỹ vị món ăn thôn quê tới. Cho nên lúc này cung thiên du thực kinh ngạc cảm thán. Này phương đông kiểu trên người giống như tùy thời đều cất giấu các loại thuốc viên, các loại gia vị phẩm giống nhau. Này nàng biên nướng BBQ món ăn thôn quê. Biên còn hướng lên trên đầu giải các loại gia vị, này gia vị phấn một vải lên đi. Theo kia cổ nướng chín mùi thịt vị, kia chính là lệnh người mắt thèm thật sự. huống chi vẫn là cung thiên du cùng Phương Đông Kiều như vậy đói bụng không ăn cơm người, đó là ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu ở kêu gào mỹ vị món ăn thôn quê A. Bất quá lúc này Phương Đông Kiều tuy rằng bụng đói kêu vang, nhưng là nàng vẫn là thực hết lòng tuân thủ lời hứa, lúc trước nghĩ phải hảo hảo mà hống cung thiên du một phen kia tự nhiên là đem trước nướng bbq thỏ hoang cấp cung thiên du đưa qua đi tiểu ca ca nướng bbq hảo ngươi có thể ăn cung thiên du tiếp nhận phương đông kiều trong tay thỏ hoang nghe kia mùi thịt vị không khỏi mà nuốt mấy khẩu nước miếng bất quá hắn lúc này chính mình có ăn cũng không có quên cấp phương đông kiều lưu một nửa hắn chỉ là dùng chủy thủ cắt đi rồi một nửa thỏ hoang thịt còn có một nửa đưa cho phương đông kiều kiều nhi muội muội Ngươi lúc này bụng cũng nên đói bụng, ngươi cũng ăn đi." Phương Đông Kiều thấy cung thiên, dù khó được như vậy săn sóc, nhưng thật ra cũng không thoái thác, chạy nhanh nhận lấy, cười liền nướng chín thỏ hoang, cắn một cái miệng nhỏ, "Ngươi còn đừng nói, thời đại này thỏ hoang hương vị hảo hảo ăn, thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm, kia thịt hương phát mũi, hơn nữa gia vị phấn điều hòa, chính là thật là một đạo mỹ vị." Phương Đông Kiều cắn thỏ hoang thịt Ăn đến vui dạo rực, ngẫu nhiên ngẩn đầu, nhìn bên cạnh cung thiên du đồng dạng ăn thật sự hương, hắn cắn đến tốc độ. Cách khác đông kiểu muốn tới đến mau, từng ngụ từng ngụ, ăn đến đầy miệng đều là dầu mỡ. Phương đông kiểu thấy hắn ăn xong rồi, tưởng là còn không có ăn no bụng, liền đem trên tay còn chưa ăn xong thỏ hoang thịt lại dùng chủy thủ cắt một nửa cấp cung thiên du. Tiểu ca ca, ăn đi, đợi lát nữa còn có gà rừng đâu, kiểu nhi ăn không hết nhiều như vậy. Vẫn là tiểu ca ca ăn nhiều một ít hảo. Kia cung thiên du nghe được phương đông kiều như vậy nói, Cũng biết nàng vẫn chưa nói. dối ngày thường hắn thấy nàng sát thật liền như vậy điểm lượng cơm ăn, Cũng không gặp nàng một bữa cơm ăn nhiều ít, Cho nên hắn nhưng thật ra cũng không khách khí, Trực tiếp từ phương đông kiều trong tay tiết qua đi, Tiếp tục cắn lên. Này hai người ăn xong rồi một con thỏ hoang, Phương đông kiều bên kia hai chỉ gà rừng cũng nướng BBQ hảo. Lúc này vải lên các loại gia vị, bôi dâng hương phun phun nước sốt, hương vị đó là lại hương lại ngọt, thịt chất mềm sốt, không dính, màu. Sắc kim hoàng sáng bóng, xem liền rất có muốn ăn. Phương Đông Kiểu đề ra một con gà rừng đến Cung Thiên Du trong tay, lại từ bản thân kia chỉ gà rừng thượng cắt một nửa xuống dưới, cũng cho Cung Thiên Du, dù sao kia tiểu tử sức ăn đại thật sự, nàng sức ăn tiểu, khiến cho Cung Thiên Du ăn nhiều một ít hảo. Phương Đông kiểu cười khanh khách mà vặn bung ra một cái đùi gà, một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ, nhai kỳ nuốt chập, thuận tiện nhìn xem khắp nơi phong cảnh. Tuy nói, quanh thân có núi cao, có nước chảy, còn có một chỗ tiểu rừng rập, bất quá nhìn rất hoang vắng, cũng không có cái loại này non xanh nước biếc, tươi đẹp cảnh xuân cảm giác. Đại khái là nhập thu quan hệ đi, này kim hoàng mùa, bà tánh thu hoạch hoa màu hảo thời tiết, là mỗi người cao hứng nhật tử. Chính là đối với bốn phía phong cảnh mà nói, cái này mùa, đã dần dần bắt đầu hưu quạnh, cỏ cây dần dần phát hoàng, lá rụng từng trận tổng không khỏi mang theo ba phần thê lương cảm. Giác, kia cung thiên du vuông đông kiểu bổn hảo hảo mà ăn đùi gà, lúc này lại ăn ăn, thâm khóa mày, hình như có cái gì tâm sự giống nhau, liền nhìn không được thỏ qua đầu đi, treo ghèo một câu. Kiểu nhi muội muội ngươi là ăn không vô sao, vậy cấp tiểu ra đi. Vừa lúc tiểu ra bụng còn có thể chứa được, nhưng đừng lãng phí. Cung thiên du nói xong lời này, liền hướng tới phương đông kiểu ruỗi qua tay tới. Phương đông Kiều đảo cũng không keo kiệt, dù sao nàng sát thật ăn. Không hết như vậy nhiều, liền lưu trữ ở ăn cái kia đùi gà, dư lại toàn bộ cho cung thiên du. Nhà, cấp, ăn nhiều một ít, ăn được mới có sức lực hảo chạy trở về. Cung thiên du vuông đông Kiều thật đúng là như vậy dứt khoát cho hắn. Nhưng thật ra không khỏi hỏi nhiều một câu, vậy ngươi đủ rồi sao? Ta xem kiểu nhi mỗi mội căn bản không ăn nhiều ít, làm sao vậy? Hôm nay ăn đến phá lệ thiếu, có phải hay không có chuyện gì a? Vẫn là ngươi thân mình không thoải mái cho nên không? Có gì ăn uống ăn a? Phương Đông Kiều nghe được cung thiên du như vậy hỏi, nhưng thật ra khó được lộ ra một mà cười khổ. Như thế nào? Ta còn thế nào cũng phải như vậy có thể ăn không thể sao? nếu là ăn thành đại mập mạp tương lai gả không ra nhưng làm sao bây giờ? Cung Thiên Du nghe Phương Đông Kiều này phiên tự diệu nói nhưng thật ra bỗng nhiên cẩn thận mà đánh giá Phương Đông Kiều từ trên xuống dưới một phen sau đó cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Phương Đông Kiều nói Kiều Nhi muội muội tiểu gia ta lúc này phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu sự tình gì ngươi ăn đến như vậy thiếu lại như vậy sẽ kiếm tiền còn sẽ một tay cao siêu y thuật Ta tưởng, ngươi liền tính ăn thành một cái đại mập mạp kia cũng là có người bài đội tơi cưới ngươi, điểm này, ngươi yên tâm hảo, cứ việc ăn, nhưng đừng vì không béo phì, liền đói là bản thân bụng, tới, lại ăn một chút. Cung Thiên Du đem Phương Đông Kiều cho hắn kia một nửa gà rừng thịt, lại, cắt một nửa nhét vào Phương Đông Kiều trong tay, ăn đi, dùng sức ăn cũng chưa quan hệ, liền ngươi như vậy, quá hảo dưỡng. Tương lai khẳng định gà đi ra ngoài, tiểu gia cho ngươi bảo đảm. Đầu một cái tiểu gia liền sẽ cưới ngươi, ngươi cứ việc yên tâm hảo, tiểu gia còn lo lắng người khác cùng tiểu gia cước đi ngươi đâu, ngươi lúc này nếu là ăn đến béo một ít kia càng tốt, này không ai đánh kiểu nhi muội muội chủ ý, đó là không thể tốt hơn một việc, cung thiên du giờ phút này. Thế nhưng bỗng nhiên có như vậy một cái hoang đường ý tưởng, hắn nghĩ... Về sau hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm Phương Đông Kiều ăn béo điểm, lại ăn béo điểm, có lẽ như vậy, nàng liền sẽ không bị người cướp đoạt đi rồi. Kia Phương Đông Kiều lúc này căn bản không biết cung thiên du ở đánh như vậy bản tính, nếu là biết đến lời nói, phỏng trừng sẽ cười khổ không được, còn sẽ cảm khái như vậy một câu, này đến tột cùng xem như sự tình gì nga, vì không cho người khác theo dõi nàng, thế. Nhưng ước gì đem nàng uy thành đại mập mạc mới hảo. Bất quá lúc này Phương Đông Kiều sát thật là không biết, nhưng là chờ đến Cung Thiên Du sau lại mỗi ngày buộc nàng ăn này ăn kia, một hai phải nàng hảo hảo mà ăn béo không thể. Lúc ấy, Phương Đông Kiều mới suy đoán đến Cung Thiên Du hôm nay này phiên lời nói sở bao hàm chân chính ý tư. Chờ tới rồi lúc ấy, thật đúng là tuân lệnh Phương Đông Kiều khóc cũng không phải, cười cũng không được, bực cũng không phải, giận cũng không. Phải, cái kia tâm tình Nga, ngũ vị đều có phức tạp đến cùng một cuộc chỉ dối giống nhau. Đương nhiên, đó là về sau sự tình, lúc này Phương Đông Kiều cùng Cung Thiên Du ăn no, cũng uống đủ, tự nhiên nên diệt đóng lửa, lên ngựa hồi phủ. Này Cung Thiên Du lúc này tốc độ không mau cũng không chập, Phương Đông Kiều ngồi ở trên lưng ngựa cảm thấy tốc độ này có thể, đảo không đến mức làm nàng như vậy khó chịu. Hôm nay hắc phía trước, Phương Đông Kiều bị Cung Thiên Du mang theo. Cuối cùng là về tới triều nghị lang phủ, Này vừa đến đại môn chỗ, Phương Đông Kiều bị Cung Thiên Du cẩn thận mà nâng xuống ngựa khi, Phương Cảnh Thư vừa vặn cũng ở cái này canh giờ đã trở lại. Nganh diện song song đối thượng, Phương Đông Kiều cảm thấy Cung Thiên Du nhìn Phương Cảnh Thư ánh mắt, Phương Cảnh Thư nhìn Cung Thiên Du ánh mắt, luôn có một loại không thể nói tơi bất an. Trong không khí, hình như có cái gì động lại giống nhau, không khí cứng đờ thật sự. Phương Đông... Kiều thực không thích bọn họ hai người nhìn về phía đối phương ánh mắt, như vậy ánh mắt, một cái quá mức sắc bén, một cái hàm chứa nhàn nhạt, nhạt bi thương, đều làm phương đông Kiều xem đến rất là lo lắng. Tiểu ca ca, sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là về trước phủ đi, lúc này ngươi phụ vương mẫu phi cũng nên lo lắng ngươi. Hôm nay sự tình, kiểu nhi cảm ơn tiểu ca ca, liền không tiễn tiểu ca ca đoạn đường, tiểu ca ca chính mình đi hảo. Ngày khác có rảnh đến trong phủ còn ngồi. Ngồi, hôm nay liền không lưu ngươi." Phương Đông Kiều lôi kéo Cung Thiên Du ống tay áo, áo. Cung Thiên Du nhìn Phương Đông Kiều như vậy doanh doanh như nước ánh mắt, bỗng nhiên chi gian trong lòng mềm thành từng mảnh, lại là không tự chủ được gật gật đầu. "Cũng hảo, kia tiểu gia hôm nay liền đi trở về, đuổi thiên lại đến xem Kiều Nhi muội muội." Cung Thiên Du duyệt tới bay lên, lên ngựa bối lúc sau, trước khi chia tay, Nhìn nhiều phương cảnh thư liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái truyền lại tin tức, sắp bén mà lạnh băng. Phương Đông Kiều không biết Cung Thiên Du vì sao hôm nay nhìn đại ca là như vậy ánh mắt. Phải biết rằng, hôm nay nàng bị Cung Thiên Du mang theo đi truy tung đại ca thời điểm. Cung Thiên Du nhưng chưa bao giờ biểu lộ ra đối đại ca bất mãn địa phương tới. Lúc này hai người gặp mặt, Cung Thiên Du như thế nào dùng như vậy sắp bén ánh mắt nhìn về phía đại ca đâu? Hay là hay là cái kia tiểu tử vừa rồi lừa nàng không thành, hắn có, phải hay không cũng nghe đến cái gì, có phải hay không hắn nghĩ lực cũng thực hào, nghe được đại ca cùng nữ nhân kia đối thoại, phương đông kiều tưởng tượng đến cái này, bỗng nhiên cả kinh, nghĩ lại tưởng tượng, nàng vỗ ngực, cảm thấy không có khả năng, cung thiên du không có khả năng nghe được đến đại ca cùng nữ nhân kia đối thoại, nhưng là, hắn tự hồ đã sớm biết một biết cái gì, đúng rồi, Phương Đông kiểu bỗng nhiên nhớ tới Cung Thiên Du cùng nàng nói lên qua cái kia tin. Tức, Cung Thiên Du nói qua nữ nhân kia, đại ca mẹ ruột, hắn nói hắn nhận được nữ nhân kia. Hắn nói, nữ nhân kia là tào tướng ra gần nhất mời đến trị liệu đau đầu chi chứng dễ đại nương. Lấy như vậy xa khoảng cách, nữ nhân kia còn che cái khăn đen, khoác hắc đấu bồng, căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng là Cung Thiên Du lúc ấy thực xác định tin tức này, này đại biểu có ý tứ gì? Như vậy nói đến nói, cung thiên du kia tiểu tử kỳ thật là đã biết cái gì, hắn hôm nay như vậy sơm suốt. Hiện ở phủ cửa tuyệt phi vừa khéo sự tình, kia tiểu tử, kia tiểu tử thế nhưng lừa hắn, liền ở nàng dưới mí mắt lừa hắn. Có lẽ, hắn là thật sự nghe không được đại ca cùng nữ nhân kia đối thoại, nhưng là hắn tuyệt đối đã biết một ít, tuyệt đối. Lúc này Phương Đông Kiều tức giận không thôi, tức giận cái kia tiểu tử khi nào trở nên như vậy vô sỉ rào hoạt. Trước kia tuy rằng tính tình không tốt, đảo cũng là rất đáng yêu một quả tiểu sâu ta, nhưng là hiện tại hắn, nàng thế nhưng có. Đôi khi nhìn không thấu triệt, cái kia tiểu tử lúc này đây thế nhưng dấu đến gắt gao, rõ ràng biết nàng đang lo lắng cái gì, lại vẫn là gạt nàng, không chịu lộ ra tin tức cho nàng, này thật quá đáng, mệt nàng lúc trước còn bởi vì tiểu tử này săn sóc mà cảm động đâu. Lúc này, phương đông kiểu chính là hận chết cung thiên du tiểu tử này. Mà giờ phút này cung thiên du lại không biết, không biết liền ở hắn cuối cùng đối phía trên cảnh thư khi, kia nhìn không được cấp tiết lộ đi. Ra ngoài một ánh mắt liền làm phương đông kiều nhìn ra manh mối, do đó đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Bất quá, lúc này phương đông kiều cứ việc tức giận cung thiên du lừa gạt, nhưng là nàng giờ phút này tâm tư thật đúng là không ở chuyện này thượng, nàng tâm tư đều đặt ở đại ca phương cảnh thư trên người. Trước mắt thật vất vả đụng phải phương cảnh thư. Phương Đông Kiều tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng đi qua đi, lôi kéo Phương Cảnh Thư ống tay áo áo, cười đến ngọt. Hướng Phương Minh thành vân thị vợ chồng hai người thỉnh an, theo sau đi Phương Đông Kiều trúc hà viện. Phương Đông Kiều phân phó bên người dâm bụt cấp Phương Cảnh Thư chuẩn bị thượng đẳng hảo trà đi lên, sau đó lại dặn dò một liên bưng lên vài đạo ngon miệng không ngọt nị điểm tâm đi lên, đặt ở trên bàn. Đối với Phương Cảnh Thư mở miệng nói, đại ca, này trà hương vị không tồi. Dùng hợp thời tiết tường vi hoa tẩy sạch, phơi khô, sau đó chế thành loại này tường vi trà hoa. Đại ca không ngại thử xem, này trà còn lộ ra mùi hoa hơi thở, khó được là một chút hương vị đều không có lạc đường, chính là rất khó uống đến trà hoa. Phương Đông Kiều tự mình cấp phương cảnh thư đổ một ly tường vi trà hoa, lại chỉ chỉ trên mặt bàn vài loại tiểu điểm tâm. Còn có, này mấy thứ tiểu điểm tâm, cũng là đại ca thích ăn chủng loại, không ngọt nị. Cũng không dính nha, tùng tùng mềm mại, ngon miệng không nói, còn mang theo một cổ mát lạnh, là kiểu nhi làm một liên. Bỏ thêm điểm bạc hà đi vào, ăn lên sẽ phá lệ thoải mái thanh tân. Đại ca không ngại cũng nếm thử, thử xem điểm tâm này hương vị như hợp đại ca ý. Phương Đông Kiều thu xếp đem này mấy thứ tiểu điểm tâm, giống nhau giống nhau mà, đều cầm một khối lên, phóng tới phương cảnh thư trước mặt tiểu mâm mặt trên. Phương Cảnh Thư nhìn Phương Đông Kiều hôm nay như vậy phá lệ khách khí hành động, còn có lời nói chi gian mang theo vài phần xa cách hương vị, cái này làm cho Phương Cảnh. Thư nghe vào trong tai, nhìn trong mắt đều cảm thấy có chút mạc danh mà thương cảm, này một thương cảm nảy lên trong lòng, hắn cặp kia đen như mực như ngọc đôi mắt, thế nhưng cũng bất chi bất giác nhiễm vài phần thu sầu. Phương Đông Kiều vuông Cảnh Thư trầm mặc không nói, nhìn chầm chầm điểm tâm cùng trà hoa, không có động nửa phần ý tứ bỗng nhiên thò qua đầu đi đối với phương cảnh thư chớp chớp mắt đại ca ngươi làm sao vậy một chút đều không có động đâu chẳng lẽ là ở ghét bỏ kiều nhi trà bánh không hảo sao không phải đại ca như thế nào ghét bỏ kiều nhi nơi này đồ vật kiều nhi nơi này thức ăn tự nhiên là tốt nhất điểm này đại ca rõ ràng thật sự phương cảnh thư không hảo bác phương đông kiều hảo ý đảo cầm lấy điểm tâm liền tưởng vi trà hoa biên uống vừa ăn một khối điểm tâm, đừng nói điểm tâm này cùng trà hoa sát thật hương vị thực hảo, chính như kiều nhi theo như lời như vậy là thượng đẳng hảo trà, thượng giai điểm tâm liền tính giờ phút này tâm tình không tốt phương cảnh thư bất chi bất giác mà cũng dùng vài khối điểm tâm chờ đến rơi xuống bụng, phương cảnh thư lúc này mới phát hiện phương đông kiều một đôi mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người như vậy bình tĩnh ánh mắt dừng ở trong mắt hắn. Thế nhưng làm hắn có một tia mạc danh mà kinh hoàng, mạc danh mà trột ra. Phương Cảnh Thư nương uống trà dơ lên động tác, to rộng ống tay áo che lấp trên mặt hơi hơi không được tự nhiên biểu tình, theo. Sau đãi chờ điều tiết hảo tâm tình, Phương Cảnh Thư lúc này mới buông xuống chén trà, dơ tay tùy ý mà bát bát nắp trà, giống như vô tình hỏi hỏi Phương Đông Kiều. Kiều Nhi như vậy nhìn đại ca làm gì? Chẳng lẽ lúc này liền không nhận biết đại ca sao? Hắn lời nói có ẩn ý, rõ ràng mang theo vài phần thử ý tứ, hắn muốn biết, không có huyết thống quan hệ hắn cùng Kiều Nhi chi gian, nếu là không có huynh muội quan hệ, Kiều Nhi còn có thể hay không cùng trước kia như vậy thân cận. Hắn, có thể hay không cùng lúc trước như vậy tín nhiệm hắn này cái làm đại ca, có thể hay không vẫn là cùng trước kia như vậy ý lại hắn cái này làm đại ca. Này đó ý tưởng, đã sớm đè ở hắn trong lòng vài nguyệt, hắn vẫn luôn không dám mở miệng. Nhát gan đến liền chính hắn đều bắt đầu coi khinh chính hắn, thế nhưng liền một câu cũng không dám hỏi Phương Đông Kiều, sợ thành bộ dáng kia, chỉ biết trốn tránh, né tránh Phương Đông Kiều, lại trước nay không dám lại nhìn thẳng vào. Kiều Nhi cặp kia đôi mắt, lúc này cũng là, Phương Cảnh Thư tuy rằng hỏi Phương Đông Kiều, nhưng là hắn cúi đầu, tay Nhi nhéo nắp trà, có một chút không một chút mà nhẹ nhàng kích thích nước trà trung chìm nổi không ngừng tường vi cánh hoa. Lại là không có ngẩn đầu xem phương Đông Kiều liếc mắt một cái. Phương Đông Kiều cho tới nay đều ở buồn bực phương cảnh thư vì sao đột nhiên đối nàng như vậy đạm mạc xa cách, nàng không rõ, vì sao đại ca giống như trong một đêm liền đối. Nàng thay đổi cái nhìn, trốn tránh nàng, không hề giáo huấn nàng, cũng không hề tới xem nàng. Cả ngày vội đến không thấy bóng người, thân thể từng ngày mà gầy ốm đi xuống, nhị tỷ ngày đó đều nói đại ca càng thêm mà nhìn tiểu tụy mệt mỏi. Phương Đông Kiều lúc này mới phát giác nàng thế nhưng ở bận rộn bên trong bỏ qua như vậy quan trọng một việc, nguyên bản nàng cho rằng đại ca cùng nàng giống nhau, đều là ở vội vàng sự tình, cho nên lẫn nhau chi gian không có chạm mặt, không. Có nói thượng nói mấy câu đó là thực bình thường, thẳng đến gần nhất mấy ngày này, nàng mới dần dần phát hiện, nàng cùng đại ca chi gian quan hệ tựa hồ càng ngày càng xa cách, đại ca còn gạt nàng, lén lút mà hành sự lại là một câu đều không có cùng người trong nhà nhắc tới quá hắn một người liền gánh vác như vậy đại thống khổ, ngày đêm bị tra tấn thế nhưng chỉ tự không lộ cái này làm cho phương đông kiều cảm thấy chua sót đồng thời, lại cảm thấy đại ca làm được không phúc hậu, thế nhưng đem lớn như vậy một việc gạt người một nhà nếu không có nàng hôm nay theo dõi đi ra ngoài nếu không có nàng nhĩ lực không tồi nàng chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết đại ca thế nhưng thân phụ huyết hải thâm thù Hắn mẹ ruột còn tìm tới rồi đại ca, muốn bức bách đại ca đi làm hắn không muốn làm sự tình, nàng muốn mang theo đại ca một khởi đi báo thù, muốn hủy hoại đại ca cả đời a Phương Đông Kiều nghĩ đến đây, lại nghe Phương cảnh thư vừa rồi câu nói kia. Tựa một hồi vị, liền hiểu được, nguyên lai like là như thế này, đại ca xem ra tựa hồ đã biết. Liền ở kia một ngày buổi tối, nàng mông lung còn có chút ký ức, ngày đó, nàng vui sướng đau uống cửa uống đến say khước, nhưng là ý thức lại vẫn là để lại một ít, cho nên đương nàng biết là đại ca Phương Cảnh Thư đưa nàng hồi trúc Hà Viện, nàng lập tức liền hỏi dâm bụt thanh la hai nha Hoàn, hỏi các nàng nhưng nhìn đến đại ca Phương Cảnh Thư có khác thường biểu tình, chính là kia hai nha. Hoàn lại chưa từng nhắc tới cái này, hiện giờ nghĩ đến, vấn đề liền ra ở nơi đó, nói vậy bằng dâm bụt nhất quán hành sự cẩn thận còn có thanh la săn sóc trung tâm. Các nàng hai cái lại như thế nào ở nàng trước mặt nói đại ca phương cảnh thư thị phi đâu, này không phải nói rõ muốn châm ngòi bọn họ huynh muội quan hệ sao. Như vậy ác nhân, các nàng hai cái nha hoàn sao có thể sẽ đi làm, hướng chi các nàng cũng không rõ ràng chân thật tình huống là bộ dáng gì, tự nhiên cũng liền. Không có cái gì chứng cứ, loại này suy đoán ý tưởng kia đương nhiên là sẽ không theo phương đông kiểu nói lên gì đó, cho nên cuối cùng, nên quái trách vừa lúc là nàng bản thân. Ai kêu nàng lúc ấy hỏi dâm bụt thanh la thời điểm, không đem nói đến minh bạch một ít đâu, như vậy hỏi chuyện, dâm bụt cùng thanh la lại có thể trả lời cái gì đâu, lại có thể làm nàng được đến cái gì hữu dụng tin tức đâu, nghĩ đến, đều là nàng chính mình quá mức sơ sót, mấy ngày này quá mức sơ xảy đại. Ca, ngay cả nhị tỷ đều thấy được sự tình, nàng lại chưa từng đi nghĩ lại quá, có thể thấy được nàng là cỡ nào không xứng chức một cái muội muội. Một cái không đáng đại ca yêu thương muội muội a Nghĩ đến đây Phương Đông Kiều trong lòng ấy náy không thôi Đối với Phương Cảnh Thư câu kia hỏi chuyện Lại là thật lâu mà vô pháp trả lời Mà nàng này trầm xuống mặt Tựa lại làm Phương Cảnh Thư hiểu lầm Phương Cảnh Thư thật lâu chưa từng được đến Phương Đông Kiều đáp án Kia khải Nắp trà ngón tay hơi hơi cứng đờ Theo sau hắn thần sắc ảm đạm mà buông xuống trong tay chén trà Nhàn nhạt mà đứng dậy Kiều Nhi Đại ca lúc này ngồi cũng ngồi qua, trà cũng uống, điểm tâm cũng ăn, lúc này cũng nên đi trở về. Đợi lát nữa, đại ca, chờ một lát lại đi. Phương Đông Kiều đứng lên, chạy nhanh chặn lại Phương cảnh thư đường đi. Nàng giờ phút này hận không thể ném chính mình một cái tát, nàng như thế nào lại làm ra làm đại ca hiểu lầm thương tâm sự tình tới. Nghĩ đến đây, Phương Đông Kiều vội giải thích. Đại ca, đại ca, ngươi nghe Kiều Nhi nói. Nghe Kiều Nhi giải thích một chút, có thể chứ? Kiều Nhi đến tột cùng muốn nói cái gì? Có chuyện gì yêu cầu cùng đại ca giải thích sao? Phương cảnh thư miệng lưỡi chung mang theo vài phần chua sót hương vị. Đại ca, thỉnh ngươi nhất định nhất định phải tin tưởng Kiều Nhi. Ở Kiều Nhi nói chuyện trong lúc, đại ca ngàn vạn không cần sinh khí, cũng ngàn vạn không cần ném đầu liền đi, nghe? Kiều Nhi toàn bộ nói xong lời nói, có thể chứ? Phương Đông Kiều lo lắng nàng vừa nói ra nàng biết đại ca không phải Phương ra hải tử, sợ đại ca liền tức giận đến huy tay áo chạy lấy người, cho nên nàng đang nói chuyện phía trước, hướng Phương Cảnh Thư đưa ra yêu cầu này. Kia Phương Cảnh Thư nghe được Phương Đông Kiều đưa ra yêu cầu này, bỗng nhiên liền minh Bạch Phương Đông Kiều lúc này muốn nói với hắn cái gì, giờ phút này hắn tâm căng thẳng tới rồi cực hạn, lại không thể. Không kiềm chế trụ trong lòng kia phân khủng hoảng. Kiều Nhi Nói đi, đại ca nghe đâu, bảo đảm ở kiểu nhi nói xong phía trước sẽ không đi, như vậy, có thể chứ. Vô luận thế nào, chuyện này luôn là muốn nói ra, sớm nói ra, sớm giải thoát, vãn nói ra tối nay giải thoát thôi, thế nào đều sẽ không thay đổi gì đó, không phải sao. Cùng với kéo đến càng lâu, chi bằng hiện tại dứt khoát một biết đi, nói như vậy, hắn có lẽ có thể không hề vướng bận mà đi làm mặt khác một việc, kia kiện. Liền tính hắn không muốn, chỉ sợ hắn cũng phải đi làm một việc. Nhân sinh, chẳng lẽ không phải rất có sự tình đều là như thế, ngươi muốn làm sự tình, ngươi không có cách nào đi làm, ngươi không nghĩ muốn đi làm sự tình, ông trời đi cố tình cho ngươi đi làm. Này tuy là thật đáng buồn, lại không thể không thừa nhận, mệnh chung chú định sự tình, nên tới luôn là muốn tới, ai cũng ngăn không được quay lại nện bước, không phải sao. Phương Cảnh Thư như vậy nghĩ thời điểm, Phương... Đông Kiều lại biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc, nàng thậm chí chuyển đến một cái ghế, đứng lên trên, đôi tay để lại phương cảnh thư bả vai, đôi mắt nhìn thẳng hắn, sau đó cánh môi lúc đóng lúc mở, bắt đầu rõ ràng mà phun tự. Đại ca, ở Kiều Nhi nói chuyện này phía trước, Kiều Nhi cần thiết hướng đại ca nhận sai, Kiều Nhi có chuyện tình rõ ràng đã biết, lại còn che giấu đại ca, là Kiều Nhi không đúng, Kiều Nhi sai rồi, chính là nếu Kiều Nhi biết sai rồi. Kiều Nhi hiện tại liền lập tức sửa đổi, Kiều Nhi quyết định nói cho đại ca. Kỳ thật, ở đại ca cùng nếu thần ca ca nói chuyện kia một ngày buổi tối, Kiều Nhi sẽ biết đại ca cũng không phải Phương ra hải tử. Phương cảnh thư nghe thấy cái này, bỗng nhiên chấn động. Quả nhiên, nàng là biết đến, lúc này hắn rõ ràng lúc trước đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt nhất hư tính toán, chính là nghe được Phương Đông Kiều như vậy rõ ràng đáp án, hắn vẫn là rối loạn tâm thần có chút trở tay không kịp. Đại ca, ngươi đừng vội khổ sở, nghe Kiều Nhi nói xong hảo sao?" Phương Đông Kiều nhìn Phương Cảnh Thư như vậy dáng vẻ, nàng nhìn cũng rất là đau lòng. Chỉ là lúc này lại không cùng đại ca thẳng thắn nói, ngày sau liền càng không có cơ hội nói nữa, như thế đi xuống, bọn họ huynh muội chi gian quan hệ cũng chỉ có thể càng đi càng xa. Phương Đông Kiều không nghĩ muốn như vậy, không nghĩ liền như vậy mất đi Phương Cảnh Thư như vậy đại ca. Nàng còn nghĩ cùng qua đi giống nhau, còn nghĩ qua đi cái kia phúc hắc ôn nhu đại ca, nàng muốn đem như vậy tự tin trong sáng đại ca cấp tìm trở về, chẳng sợ đến đối mặt Phương Cảnh Thư giống quá khứ như vậy vặn hương mặt răn dạy người trường hợp, Phương Đông Kiều cũng cam tâm tình nguyện, cho nên nàng không thể làm Phương Cảnh Thư lúc này lùi bước, nàng đến làm đại ca hảo hảo mà đối diện vấn đề này, cái này cần thiết muốn giải quyết vấn đề. Đại ca, ký thật ở Kiều Nhi trong lòng. Vô luận đại ca có phải hay không? Phương gia hải tử, vô luận đại ca cùng kiểu nhi có phải hay không có huyết thống quan hệ, kiểu nhi đều sẽ thừa nhận ngươi là phương gia hải tử, là kiểu nhi đại ca, điểm này, qua đi không có biến, hiện tại cũng sẽ không thay đổi, tương lai càng sẽ không thay đổi. Kiểu nhi coi đại ca cùng thân nhân giống nhau, này cũng có hay không huyết thống quan hệ một chút cũng không quan trọng, đại ca, ngươi hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Bằng ngươi thông minh tài trí, ngươi chẳng lẽ liền Không có nghĩ vậy một chút sao Phương Đông Kiều yên lặng nhìn Phương cảnh thư Đôi tay loạn troạn hắn, làm hắn thanh tỉnh một ít Chẳng lẽ đại ca không cảm thấy cha mẹ đối đại ca so đối tam ca tứ ca còn muốn hảo sao Đại ca không cảm thấy tam ca tứ ca, nhị tỉ còn có kiểu nhi Đều đối đại ca có thâm hậu cảm tình sao Chẳng lẽ nhiều năm như vậy tơi tình cảm liền bởi vì đại ca trên người không có phương ra huyết mạch, là có thể đủ đem những cái đó qua khứ ký ức tốt đẹp. Qua đi nhiều như vậy tơi huynh muội tình cảm, phụ tử mẫu tử cảm tình còn có huynh đệ tình cảm, liền toàn bộ có thể xóa bỏ toàn bộ, hết thảy tiêu tán mây khói sao? Nếu là cái dạng này lời nói, đại ca ngươi liền quá làm Kiều Nhi thất vọng rồi. Kiều Nhi, Phương Cảnh Thư hơi hơi kinh ngạc mà nhìn Phương Đông Kiều. Đại ca Hôm nay Kiều Nhi cùng ngươi nói này phiên lời nói, chính là không nghĩ đại ca đem sự tình gì đều giấu ở trong lòng đầu, một người ở nơi đó thống khổ. Chúng ta là người một nhà, là thân nhất thân nhân, đại ca có chuyện nên quán đặt ở người một nhà trước mặt, có cái sao sự tình người một nhà cũng hảo thương lượng làm, này có thương có lượng, tổng so đại ca một người gánh vác muốn hảo, không phải sao. Huống chi, đại ca không cảm thấy huyết mạch quan hệ tuy rằng quan trọng, Chính là nào có dưỡng dục chi ân đại như thiên, đại ca ngươi nếu là còn nhận kiểu nhi cái này muội muội nói, nếu là còn nhận cha mẹ nói, nên nhớ kỹ, đại ca, vĩnh viễn là phương gia hải tử, là phương gia đích trưởng tử, điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Phải biết rằng, đại ca ngươi là vào phương gia gia tộc gia phả, kia mặt trên chính là chắc chắn mà có khắc đại ca tên họ, đại ca nếu muốn ném ra phương gia, kiểu nhi đầu một cái liền không thuận theo ngươi nếu là đại ca thật sự muốn rời đi phương gia thoát ly phương gia nói kiều nhi sẽ cả đời hận chết đại ca vĩnh viễn sẽ kiều nhi phương cảnh thư nghe phương đông kiểu này phiên lời nói tâm tình của hắn phức tạp thật sự không biết nên đối phương đông kiểu nói cái gì đó chỉ có thể lẩm bẩm mà gọi kiều nhi tên chỉ cảm thấy gọi một tiếng hắn ngược liền lên men đến lợi hại đại ca ngươi nói chuyện a phương đông Kiều vuông cảnh thư như vậy Nàng có chút nóng này, kia phương cảnh thư vuông đông Kiều kia đáy mắt không chút nào che dấu lo lắng, bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn, ngửa đầu nhắm mắt, âm sắc nghẹn ngào gật gật đầu. Ân. Phương đông Kiều nghe được phương cảnh thư này một tiếng e hẻm, tuy rằng nhẹ nhàng, nhẹ đến cơ hồ một tán đến trong không khí đã bị thổi tan đi, chính là nàng nghe được, chỉ cần nàng nghe được, nàng liền rất vui mừng. Đại ca, ngươi sẽ không rời đi phương ra, có phải hay không? Sẽ không rời đi Kiều Nhi bên người, có phải hay không? Cũng sẽ không rời đi cha mẹ, đúng hay không? Phương Đông Kiều kinh hỉ mà nhìn Phương Cảnh Thư, liên tiếp vấn đề tạp hướng Phương Cảnh Thư. Phương Cảnh Thư nhìn Phương Đông Kiều khẩn trương bộ dáng của hắn, lại lần nữa nhẹ nhàng mà gật đầu. ân. Phương Đông Kiều vừa nghe đến này một tiếng nếu thiên trúc chi âm e hẻm, tức khắc mừng rỡ như điên mà ôm lấy Phương Cảnh Thư. Kiều Nhi liền biết đại ca tốt nhất. Liền biết đại ca sẽ không rời đi Phương ra, sẽ không như vậy máu lạnh vô tình. Phương Đông kiều nghĩ chỉ cần đem đại ca Phương cảnh thư lưu tại Phương gia như vậy ngăn cản hắn mẹ ruột mang theo hắn đi báo thù. Bước đầu tiên kế hoạch cũng đã thành công. Nói thực ra, hắn không nghĩ đại ca bị hắn mẹ ruột lôi kéo đi báo thù, như vậy một cái nhẫn tâm nữ nhân, có thể ở chính mình trên mặt trước mắt 300 nhiều dao nhỏ, chặt chẽ mà nhớ kỹ này phân huyết hải thâm thù. Đó là như thế nào cửu hận A, thế nhưng bức cho một nữ nhân dùng như vậy cực đoan thủ đoạn tới ghi nhớ trong lòng. Như thế mãn môn bị giết thao thao thù oán, đại ca bị nàng một khi lôi kéo lâm vào đi vào, rất có khả năng đại ca. Cũng sẽ dần dần mà biến thành một người khác, biến thành một cái sinh hoạt chỉ có cửu hận người, đến lúc đó, đại ca đã có thể bị hắn mẹ ruột cấp hủy hoại A. Phải biết rằng, một người nếu là trong lòng chứa đầy cửu hận. Như vậy hắn tâm thái theo tích lũy tháng ngày kiều hận sẽ dần dần mà vặn vẹo lên, do đó trở nên thị huyết, tàn nhẫn, khủng bố, như vậy hắn nhân sinh từ đây lúc sau trừ bỏ kiều hận, liền cái gì đều không dư thừa hạ, mà như vậy bi thảm nhân sinh, phương đông kiều. Không nghĩ làm đại ca phương cảnh thư như vậy sinh hoạt, không nghĩ đại ca biến thành như vậy một cái chỉ biết kiều hận, ngày đêm đắm chìm ở báo thủ bên trong thống khổ người, cho nên, nàng muốn kéo trở về. Nàng muốn ngăn cản nữ nhân kia mang theo đại ca đi báo thù, bởi vì nàng cảm thấy diệt môn chi thù muốn báo tuy rằng rất quan trọng, nhưng là lại không có so tồn tại người càng vì quan trọng. Cái kia lúc trước có thể diệt đại ca một môn nhân vật, tưởng tất cũng không phải. Cái gì đơn giản nhân vật, nữ nhân kia bằng vào một khang báo thù chi tâm, lôi kéo đại ca đi báo thù, kia chẳng lẽ không phải này đây chứng đánh thạch, không biết tự lượng sức mình quả thực chính là muốn đưa đại ca đi tìm chết a cho nên phương đông kiều sẽ không cho phép nàng sẽ không cho phép nàng kiếp này được đến này đó thân nhân mất đi một cái hạ quyết tâm phương đông kiều tự nhiên ghé vào phương cảnh thư trên vai đôi tay gắt gao mà ôm phương cảnh thư cổ yêu cầu phương cảnh thư đáp ứng nàng mặt khác một việc đại ca kiều nhi còn có một việc hy vọng đại ca cũng có thể đủ đáp ứng kiều nhi là sự tình gì Kiều Nhi nói đi, đại ca nếu là có thể làm được, liền nhất định giúp Kiều Nhi đạt thành mong muốn. Hắn đời này lớn nhất vướng bật cũng chính là Phương Đông Kiều, trước mắt đã biết Phương Đông Kiều cũng không bởi vì hắn không phải Phương gia hải tử liền xa cách hắn, vẫn là như vậy mà tín nhiệm hắn, đem hắn trở thành thân đại ca. Giống nhau đối đãi. hắn còn có thể lại nói chút cái gì đâu, hắn có thể làm, ngày sau cũng chỉ có thể giống Kiều Nhi theo như lời như vậy. Hảo hảo mà làm tốt phương gia đích trưởng tử, hảo hảo mà đương hảo Kiều Nhi đại ca che chở nàng, cả đời đều hảo hảo mà che chở nàng. Kia phương Đông Kiều nghe được phương cảnh thư như vậy trả lời, vội nhân cơ hội nói, đại ca cần phải đáp ứng Kiều Nhi, ngày sau cùng đại ca có huyết thống quan hệ thân nhân đi tìm tới lời nói, đại ca giúp đỡ. Chăm sóc thân nhân sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cấp thân nhân tiền tài mễ lãng thượng trợ giúp, Kiều Nhi đều sẽ không để ý nửa phần. Nhưng là nếu đối phương làm đại ca rời đi phương ra, không cho đại ca làm phương gia hải tử, làm đại ca đi làm một ít đại ca không muốn làm sự tình nói, như vậy Kiều Nhi tuyệt không đáp ứng. Bởi vì Kiều Nhi cảm thấy, vô luận năm đó đối phương là như thế nào tình bất đắc dĩ, nhưng là đại ca nếu tới rồi phương ra, đó chính là phương gia hải tử, đối phương thế nào đều không có tư cách lại phải về đại ca, nói được không dễ nghe một ít. Nếu là cha mẹ lúc ấy không có hảo hảo chăm sóc đại ca nói, nếu là đại ca khi còn nhỏ liền chết non nói, đối phương nơi nào còn có thể có đại ca như vậy một người thân đâu, cho nên nói, kiểu nhi muốn đại ca đáp ứng, ngày sau đại ca thân nhân tìm tới môn tới lời nói, đại ca nhận thân có thể, cấp dư trợ giúp cũng có thể, chính là chính là không được đem đại ca cấp cước đi. Phương Cảnh Thư nghe phương đông kiểu điều kiện này, trong lòng hơi kinh hãi hay là cung thiên du cái kia tiểu tử nói cho Kiều Nhi cái gì sao, cho nên Kiều Nhi hiển nhiên là đã biết cái gì, lúc này mới bỗng nhiên chi gian nói với hắn khởi điều kiện này tới sao, kia phương đông kiều nhìn phương cảnh thư kia trầm tịch bộ dáng, nơi nào không rõ ràng lắm đại ca lúc này phỏng chừng khiếp sợ đâu, chỉ sợ hắn ở lòng nghi ngờ nàng biết hắn nương tìm hắn tới đi, bất quá này lòng nghi ngờ về lòng, nghi ngờ, phương đông kiều nhầm vào chuyện này, Vẫn là sẽ không sẽ Phương cảnh thư thản ngôn, bởi vì loại chuyện này nói ra đối ai đều vô ích, một khi nói ra, làm không hảo đại ca nói không chừng ý tưởng lệch khỏi quỹ đạo, vì không cho Phương gia chịu liên lụy, làm không hảo liền dứt khoát thoát ly Phương ra chạy ra đi theo hắn nương đi báo thủ đi. Cho nên chuyện này Phương đông kiểu coi như không biết, trang hồ đồ hảo. Đại ca, ngươi đến tột cùng đáp ứng không đáp ứng đâu? Đáp ứng không đáp ứng a? Phương Đông Kiều lại bắt đầu thúc giục Phương Cảnh Thư. Phương Cảnh Thư lúc này không có giống trước hai lần như vậy thống khoái mà gật gật đầu, mà là hỏi Phương Đông Kiều một câu. Kiều Nhi, nếu là đại ca về sau thực sự có thân nhân tìm tới lời nói, nếu là đại ca còn thân thế thực phức tạp nói như vậy a, đại ca đánh cái cách khác. Nếu là đại ca người một nhà năm đó bị người hãm hại, hiện tại thân nhân đi tìm tới, muốn đại ca đi làm không muốn ý, làm sự tình. Kiều Nhi ngươi nói đại ca hẳn là làm sao bây giờ đâu? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là không để ý tới a. Đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, đại ca ở phương gia đều 19 năm, đối phương nếu là lúc này tìm tới môn tới, mới vừa nhận thân, liền muốn đại ca đi làm không muốn làm sự tình, kia đối phương đến tột cùng là muốn đại ca cái này thân nhân đâu, vẫn là muốn đại ca làm việc. Nơi này đầu Kiều Nhi cần phải hoài nghi, này đối phương tâm tư như không hảo a, liền tính là thân nhân nói, Kiều Nhi xem ra, như vậy thân nhân không cần cũng thế. Còn có a, đại ca ngươi nếu là ngày sau thật gặp phải việc này, cũng không thể mắc mưu bị lừa, đầu năm nay còn có đánh tìm kiếm thân nhân gạt người kẻ lừa đảo, trước đoạn Nhật Tử nghe với Mama từ bên ngoài quay đầu lại, liền nói khởi quá một cái đâu, này kẻ lừa đảo cái gì không hảo lừa, cố tình che lại lương tâm làm loại này thiếu đạo đức sự tình. Làm hại nhân gia vốn dĩ hảo hảo Người một nhà Lại bởi vì toát ra như vậy Một cái gạt người thân nhân Cuối cùng một người cốt nhục chia lìa Nhưng thảm Cho nên nói a Giống như vậy bình thường nhân gia đều có người tới cửa đi lừa huống chi đại ca hiện tại chính là làm quan Này có rất tốt tiền đồ Không chừng liền có người hoài ý xấu Giả mạo thân nhân tới cửa tới Phương Đông Kiều tuy rằng cảm thấy Nữ nhân kia giả mạo thân nhân khả năng tính sẽ không có Bởi vì đại ca Phương Cảnh Thư cũng không phải như... Vậy hảo lừa, tự nhiên cũng là trải qua một phen điều tra lúc này mới xác nhận. Đây là lúc này nàng là không biết chuyện này, tự nhiên là như thế nào có thể hắc rớt nữ nhân kia, nàng liền tận lực mà cho nàng hắc rớt, tốt nhất đánh mất đại ca đi báo thủ ý niệm, vậy càng tốt. Phương Đông Kiều là như vậy tưởng, kia Phương Cảnh Thư lại bởi vì Phương Đông Kiều này phiên lời nói rộng mở thông suốt, kiểu nhĩ ý tứ hắn minh bạch. Vô luận hắn là ai, hắn có như thế nào thân thế, ở kiều nhi trong mắt, hắn đều là nàng đại ca, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cứ như vậy, kia đã thực hảo, Phương Cảnh Thư thực thấy đủ. Như thế, Phương Cảnh Thư cười cười, lộ ra này mấy tháng lần đầu tiên thiệt tình tươi cười, hắn vươn ra ngón tay tới, cùng qua đi như vậy, sủng nịch mà quát quát Phương Đông kiều cái mũi. Đại ca đã biết, liền ngươi cái này tiểu nha đầu. Tâm tư thật đúng là nhiều, cái gì gạt người lừa thân, đại ca ngươi ta có tốt như vậy bị người lừa sao? Phương Đông Kiều thấy thuyết phục Phương Cảnh Thư, tự nhiên là trong lòng buông xuống một cục đá lớn, không ngại mà hướng tới Phương Cảnh Thư giả trang một cái mặt quỷ, hướng tới hắn còn nghịch ngợm mà thè lưỡi. Đại ca, này nhưng nói không chừng Nga, tục ngữ nói, một niệm thành ma, một niệm thành Phật, này sự tình gì đều ở nhất niệm chi gian. Có thể thấy được người thông minh cũng có làm hồ đồ sự thời điểm, kiểu như chính là trước cấp đại ca để cái tỉnh A, vạn nhất ngày sau. Thật sự phát sinh như vậy sự tình đâu, đại ca cũng hảo làm phòng bị, không phải sao? ngươi cái này tiểu nha đầu, nói lên lời nói tới còn một bộ một bộ, thật đúng là có lý. Phương Cảnh Thư kéo xuống phương Đông Kiều ôm vào hắn cổ hai tay. Còn có, ngày sau nhưng đến quy củ điểm, đừng động một chút liền ôm người. Cái này cử chỉ cần phải không được. Này có gì đó, ngươi là Kiều Nhi đại ca, Kiều Nhi là đại ca muội muội, huynh muội chi gian thân cận một ít, đương nhiên người hoặc là với ai học được, trước sau là không được, điểm này Kiều Nhi cần phải nhớ kỹ, nếu không nhiên, đại ca không nói ngươi, nương cũng sẽ hảo hảo nói thượng một phen. Phương Cảnh Thư nhắc tới đến Vân Thị, Phương Đông Kiều rầu dĩ mà thu hồi tay, rời đi Phương Cảnh Thư bả vai. Đại ca thật quá Phật, mỗi lần liền sẽ lấy nương tới uy hiếp Kiều Nhi. Phương Đông Kiều không cao hứng mà bíu môi. Đại ca điểm này cũng là cùng Kiều Nhi học, cái gì thủ đoạn dùng tốt liền dùng. Thượng cái gì bái, không phải sao. Phương Cảnh Thư cười nhìn về phía Phương Đông Kiều, này oai đạo lý không nghĩ tới hắn một học liền biết, còn sống học sống sử dụng đâu. Phương Đông Kiều nghe xong, cũng chỉ có dương mắt nhìn phân. Bất quá huynh mỗi hai người như vậy bầu không khí, mới xem như trừ khử mấy ngày này tới nay kia phân xa cách đạm mạc, kia lẫn nhau chi gian khúc mắc bị hóa giải, tự nhiên huynh muội quan hệ cùng qua đi giống nhau hòa thuận, thân mật. Phương Cảnh Thư việc, phương đông kiều này xem như có thể buông một nửa tâm, còn có một nửa tâm lại còn thời thời khắc khắc mà treo ở giữa không chung, cho nên nàng vì bản thân an tâm, cũng vì người một nhà suy xét, tất nhiên là kế tiếp một đoạn nhật tử. Phân phó với ma ma, dâm bụt, thanh la, một liên, bông gòn còn có một điệp, muốn các nàng mấy cái có cái gì quan hệ toàn bộ cho nàng đi cửa sau thám thính tin tức đi, cần phải muốn đem tàu tướng ra cái kia dễ đại nương nhất cử nhất động. Toàn bộ làm rõ ràng, sau đó nhất nhất mà hồi báo đến nàng nơi này. Đương nhiên, A Ngưu cùng Vinh An hai gá thị vệ cũng bị phương đông kiều phái ra đi. Phương đông kiểu ý tứ, này cái gì nghề đều là có người làm. Thu thập tình báo linh tinh địa phương kia khẳng định cũng có. Phương Đông Kiều cho A Ngưu một tuyệt bút bạc, làm hắn mặc kệ thông qua cái gì con đường, mặc kệ thông qua cái gì thủ đoạn, dùng bạc nện xuống đi đều đến cấp tạp ra một cái thông đạo tới cho nàng thu thập. Kia dễ đại nương kế tiếp sẽ thực thi báo thủ kế hoạch linh tinh bí mật tình báo tin tức. Phương Đông Kiều toàn bộ đều muốn biết. Này sai khiến những người này giống lưới đánh cá giống nhau giải đi ra ngoài. Phương Đông Kiều liền không tin không chiếm được nàng muốn tin tức, lúc này nàng ngốc tại dung chiều lượng nơi này, chính thổi trà thơm, bát nắp trà tử, liền chờ dung triều lượng cũng đáp ứng giúp nàng một phen. Thế nào? Chuyện này không cho ta đại ca biết, lại có thể đem tin tức cho ta mang về tới, chiều lượng ca ca hẳn là không có vấn đề đi. Xem ở các ngươi nhiều năm anh em tốt tình cảm thượng, nói vậy chiều lượng ca ca như vậy điểm mặt mũi vẫn là sẽ cho Kiều Nhi. Nếu không nhiên, Kiều Nhi lần này tới cửa tới, nhưng thật ra có chút quá nan kham. Nếu là Chiều Lượng ca ca không như vậy nhẫn tâm nói, nói vậy cũng sẽ không làm Kiều Nhi như vậy tay không mà hồi, đúng không? Phương Đông kiểu mặt mày doanh doanh mà nhìn Dung Chiều Lượng. Dung! Chiều Lượng cười khổ mà sờ soạn một phen cái mũi. Kiều Nhi muội muội đều nói đến cái này phân thượng, ngươi còn muốn cho Chiều Lượng ca ca nói cái gì đó đâu kia chiều lượng ca ca ý tứ, là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng đâu. Phương Đông Kiều tiếp tục cười nhìn dung chiều lượng, đôi mắt liên tục chớp chớp, phá lệ sáng ngời, cũng phá lệ giả hoạt. Kiều Nhi muội muội hà tất hỏi như vậy đâu, này Kiều Nhi muội muội đều tự mình cầu tới cửa tới, chiều lượng ca ca còn có thể. Không đáp ứng sao? Dung chiều lượng sờ sờ cầm, tự nhận xui xẻo mà cười khổ một tiếng. Hắn hy vọng xong việc. Ngàn vạn đừng làm cho Phương Cảnh Thư tên kia đã biết, nếu bằng không, hắn sẽ bị Phương Cảnh Thư cái kia phúc hắc ra hỏa cấp chỉnh đến không biết Đông Nam Tây Bắc, đến lúc đó cũng hy vọng Phương Đông Kiều nhưng đừng thoái thác, tốt xấu ở Phương Cảnh Thư trước mặt thế hắn nói thượng vài câu lời hay mới được. Như vậy đi, Kiều Nhi muội muội việc này, chiều lượng ca ca. Đáp ứng rồi, chỉ là Kiều Nhi muội muội cũng đến ứng chiều lượng ca ca một điều kiện. Điều kiện gì? xong việc đại ca ngươi nếu là đã biết chuyện này, ta sẽ không nói cho đại ca ngươi là kiều nhi muội muội yêu cầu ta điều tra, này cũng coi như là ta hai nhiều năm ca hai tình cảm, ta đâu cũng đến nói một chút nghĩa khí không phải sao? cho nên đến lúc đó ta khẳng định sẽ không đem kiều nhi muội muội cấp cung ra tới, chỉ là kiều nhi muội muội chớ có quên mất phương cảnh thư. nơi đó nếu là đã biết, ngươi nhưng đến cấp chiều lượng ca ca nói tốt hơn lời nói. Ngươi kia đại ca đối với ngươi là tốt nhất, ngươi mặt mũi, hắn vẫn là nhiều ít sẽ cho một ít. Dung chiều lượng thằng nhái này nói là anh em tốt tình cảm, là giảng nghĩa khí, Phương Đông kiều còn không biết thằng nhái này ở làm nàng cũng nói một chút nghĩa khí, xảy ra sự tình sau nhưng đừng đem cục diện rồi dám toàn ném cho hắn xử lý, cũng đến giúp đỡ hắn đảm đương một ít. Cái này, Phương Đông kiều thật đúng là có thể đáp ứng, bởi vì nói như thế nào. Triều lượng ca ca cũng là vì nàng gánh chịu nguy hiểm sao, chuyện đó sau bị đại ca biết được, nàng cũng tổng nên giúp chiều lượng ca ca nói tốt hơn lời nói mới là, bằng không, lần sau chiều lượng ca ca nơi này đã có thể không có lúc này đây như vậy hả mở miệng, nghĩ, phương đông Kiều cười khanh khách gật gật đầu, hành, ta có thể đáp ứng điều kiện này, như thế, chúng ta hợp tác vui sướng, phương đông Kiều dơ lên, tay, hợp tác vui sướng. Dung Triều Lượng bất đắc dĩ mà giơ tay, chụp một chút Phương Đông Kiều lòng bàn tay. Phương Đông Kiều thấy đạt tới sở tới mục đích, nàng cũng không keo kiệt, để lại một cái hộp gỗ cấp Dung Triều Lượng, xem như tạ lễ. "Triều Lượng ca ca, cái này liền cho ngươi lưu trữ, ngày sau nói không chừng có thể dùng được với thứ tốt, liền tính là kiều nhi muội muội một chút tâm ý." Phương Đông Kiều nói xong cái này, lại cho Dung Triều Lượng tam vạn lượng ngân. Phiếu Cái này, xem như chiều lượng ca ca làm việc phí dụng, nếu là không đủ nói, cứ việc hỏi kiều nhi muội muội tơi bắt, gần nhất kiều nhi muội muội thanh hà đường sinh ý không tội, điểm này bạc vẫn là tiêu dùng đến khởi. Dung chiều lượng nghe phương đông kiều như vậy nói, đang muốn đẩy thoát, hắn cũng không thể nhận lấy phương đông kiều này phỏng tay bạc A, bằng không, hắn đường ca dung nhược thần đầu một cái liền sẽ không bỏ qua hắn, chỉ là phương đông kiều kiên quyết. Muốn dùng chiều lượng nhận lấy tới. Cái này đâu, chiều lượng ca ca nhất định phải nhận lấy tơi Tục ngư nói, người làm ăn phải dựa theo sinh ý trong sân quy củ tới làm việc, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. này đó bạc cấp chiều lượng ca ca, lại không phải đưa cho chiều lượng ca ca dùng, đó là dùng để làm việc tiêu dùng. Cái này tổng không thể làm chiều lượng ca ca cấp Kiều Nhi ra đi. Nói vậy, Kiều Nhi sẽ cảm thấy rất xin lỗi hương nhi tẩu tử còn có bình ca nhi rốt cuộc, Triều Lượng ca ca gia tài vẫn là lưu trữ cấp thế nhi tiêu dùng tương đối thỏa đáng một ít. Phương Đông Kiều lời này đều thả ra, Dung Triều Lượng nơi nào còn dám không thu a, nếu là Phương Đông Kiều chạy đến Hương Nhi nơi đó tùy tiện nói thượng như vậy một câu sự thật mà phi nói, hắn liền chính là ăn không hết gói đem đi. Cho nên, Dung Triều Lượng ở Dung Nhược Thần cùng Hương Nhi chi gian lựa chọn nói, vẫn là kiên định mà đứng ở thế tử bên kia, nhận lấy Phương Đông Kiều cấp Tam vạn lượng ngân phiếu Đã là như thế Như vậy chiều lượng ca ca nhận lấy là được Mong rằng kiểu nhi muội muội yên tâm Chiều lượng ca ca nhất định sẽ giúp ngươi tận lực làm thỏa đáng sự tình Chuyện này lại nói tiếp cũng không thế nào dễ làm Dung chiều lượng trong lòng tính toán Vẫn là tìm dung nhược thần đi thương lượng một phen Rốt cuộc lấy đường ca thế lực Chỉ sợ thiết lập sự tình tới so với hắn còn muốn mau một ít Kia phương đông kiều thấy dung chiều lượng Nhận lấy ngân phiếu, liền không lại nói chút cái gì, đứng dậy cùng dung triều lượng đi trên bàn cơm, nơi đó hương nhi tẩu tử còn có bình ca nhi đã sớm chờ đã lâu, liền chờ Phương Đông Kiều cùng dung chiều lượng thượng bàn ăn cơm. Chầu này cơm, hương nhi tự nhiên là nhiệt tình mà chiêu đái Phương Đông Kiều, nàng ca tính là hướng ngoại, hỉ nộ ai nhạc toàn đặt ở trên mặt một người, hành sự tác phong thoải mái hào phóng, một chút cũng không nhỏ ra đình khí, có thể so dung chiều. Lượng cái này chui vào tiền trong mắt ra hỏa hảo không biết nhiều ít lần. Cũng không biết năm đó dung triều lượng là như thế nào bắt cóc Hương Nhi. Điểm này, vẫn luôn làm Phương Đông Kiều tò mò tới. Chính là dung triều lượng ngập miệng không nói chuyện việc này. Hương Nhi cũng liền chuyện này thực biệt nữ, không có nói cho Phương Đông Kiều. Cho nên Phương Đông Kiều liền không rõ ràng lắm đôi vợ chồng này là đi như thế nào đến một khối. Bất quá, nhìn dung triều lượng mấy năm. Nay đối đãi Hương Nhi hảo. Phương Đông Kiều vẫn là thiệt tình vì bọn họ hai người cao hứng. Rốt cuộc, có tình nhân cả đời thân thuộc, loại chuyện này tuy rằng có chút đồng thoại cảm giác, nhưng là cuối cùng có thể đi đến cùng nhau, còn có thể kiên trì xuống dưới. Phương Đông Kiều vẫn là thật cao hứng. Như vậy đối nàng tới nói, liền sẽ đối tương lai nhật tử nhiều một phần kỳ vọng, cũng nhiều một phần hy vọng. Sau khi ăn xong, Phương Đông Kiều cùng Bình Ca Nhi chơi trong chút. Lát, Lại cùng Hương Nhi hàn huyên một ít chuyện phiếm, sau đó cùng Trương thẩm Trương bà nói một ít thú sự, cuối cùng sắc trời không còn sớm, Phương Đông Kiều cũng liền đứng dậy cáo từ. Vốn di Hương Nhi còn tưởng lưu trữ Phương Đông Kiều dùng quá cơm chiều lại đi, chính là nghe Phương Đông Kiều ý tứ, Phương Hạ Giao sắp sinh nhật từ gần, liền tại đây mấy ngày, cho nên Phương Đông Kiều cùng Triệu An thuận hai người cách khác Hạ Giao bản thân đều phải khẩn trương ba phần, mấy ngày. Ngay thời khắc nhìn chằm chằm Phương Hà Giao bên kia đâu, cũng không dám hơi có chập chế. Kia Hương Nhi nghe Phương Đông Kiều nói Phương Hà Giao việc, cũng cảm thấy không hảo lại giữ lại Phương Đông Kiều dùng cơm chiều, bằng không, vạn nhất Phương Hà Giao bên kia có gì đó lời nói, nàng nhưng đến ấy náy cả đời. Cho nên Hương Nhi nắm bình ca nhi tay, đi theo Dung chiều lượng tới rồi đại môn chỗ, nhìn theo Phương Đông Kiều lên xe ngựa, rời đi bọn họ tà phủ, quay lại thân đi, Dung. Triều lượng lúc này mới mở ra phương đông kiểu để lại cho hắn cái kia hột gỗ, mở ra tới vừa thấy, dung chiều lượng bỗng nhiên khiếp sợ, nơi đó đầu, phóng chính là một gốc cây thành nhân hình nhân sâm, nhìn năm ấy phân, nếu là hắn tính ra không tồi nói, nên có hơn một ngàn năm. Nha đầu này, này vừa ra tay, cũng quá dòa người, dung chiều lượng băng mà đóng cửa cái này không chớp mắt hột gỗ, lập tức liền cùng được một kiện bảo bối dường như đem cái này hộp gỗ cầm lên, xong thẳng đến Hương Nhi cùng Bình Ca Nhi nơi đó đi, làm trò trương thẩm trương bá mặt mở ra cái kia hộp gỗ cho các ngươi nhìn xem, đây là kiều Nhi muội mỗi cấp lễ vật. Kia Bình Ca Nhi hiếu kỳ nói, cha nhìn giống cái oa oa dường như hảo kỳ quái oa oa nga. Ngốc Nhi tử, đó là thành hình nhân sâm a, là ngàn năm phấn a, ngươi đông gì thật đúng là thật tốt quá. Thế nhưng bỏ được cho ta như vậy một gốc cây nhân sâm, kia chính là nhiều ít có tiền có thể người đều cầu không được. Bảo bối a dung chiều lượng sợ bình ca nhi cấp sơ hỏng rồi nhân sâm, chạy nhanh cấp giấu đi. Hương nhi thấy hắn dáng vẻ này, cười ra tiếng tới. Người này tham sát thật hiếm lạ, bất quá đối với kiểu nhi tới nói, cũng không tính thượng bảo bối. Nhà, cho ngươi nhìn một cái. Hương nhi tùy tay từ y đáy hòm hạ tìm kiếm hai cái hộp gỗ ra tới, đưa cho dung chiều lượng. Ngươi nhìn một cái cái này, còn có cái này, cũng đều là kiểu nhi muội muội đưa. Hương nhi mở ra hai cái hộp gỗ. Nơi đó đầu một gốc cây là ngàn năm nhân sâm, một gốc cây là ngàn năm linh chi. Dung chiều lượng thấy này hai dạng khác biệt đồ vật, đó là cả kinh trọng mắt đều mau rớt ra tới. Ngươi, ngươi, ngươi kiều nhi muội muội tặng ngươi này hai dạng khác biệt bảo bối như thế nào ngươi trước nay không cùng vi phu nhắc tới quá đó là kiều nhi muội muội nói thời trẻ tới kinh thành thời điểm nhìn đến ta cùng bình ca nhi liền cho này hai dạng khác biệt thứ tốt nàng nói a chuyện này nếu là bị ngươi đã biết tất nhiên muốn chân quý lên luyến tiếc dùng cho nên a khiến cho ta đừng nói cho ngươi miệng cho ngươi chân quý hương nhi cười nói Dung chiều lượng nghe xong cái này, cười khổ mà sờ sờ cái mũi, thật đúng là, nếu là hắn biết đến lời nói, thật đúng là liền chân quý không cần. Như thế, hương nhi thấy, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Cho nên a, ta nói kiểu nhi muội muội thật thông minh, liền biết ngươi sẽ có loại suy nghĩ này, cho nên muốn dứt khoát. Liền không cho ngươi, đỡ phải cho ngươi láng phí. Này dược liệu lại chân quý, kia cũng là cho ngươi bổ thân mình. Ngươi nếu là cất giấu không cần, kia chẳng phải là làm dược liệu vô dụng võ nơi sao? Đây chính là Kiều Nhi muội muội nguyên lời nói, hiện tại a, ta đưa cho phu quân. Dung Triều Lượng nghe đi, lại là một tiếng cười khổ. Nương tử, lúc này, nếu là ai nói cho ta Dung Triều Lượng nói Kiều Nhi muội muội là cái tâm tư đơn giản tiểu cô nương nói, ta Dung Triều Lượng tất. Nhiên phải hảo hảo mà chọc mù người kia đôi mắt, hảo kêu đối phương như thế mắt chó không biết chân nhân. Kia nha đầu hôm nay đưa hắn phần lễ vật này, ý định là chờ xem hắn chê cười, dung chiều lượng dầu dĩ mà nghĩ. Kia dung chiều lượng lúc này chính buồn bực vạn phần là lúc, phương đông kiều lúc ấy đã về tới phủ đệ. Nàng tiến phủ môn, liền rất rõ ràng mà nhận thấy được xảy ra chuyện. Không kịp đám người thông báo cái gì, nàng đi trước nhị tỷ cùng nhị tỷ phu cư chú Hà Phong. Đường, quả nhiên, nàng người này còn chưa tới bọn họ nơi đó. Liền nghe được một trận lại một trận đau đớn thanh, thanh âm rất nhỏ, tựa ở cực lực mà áp lực cái gì, nhưng là hiển nhiên thanh âm kia vừa nghe khiến cho người cảm thấy người này lúc này tất nhiên rất thống khổ bộ dáng. Phương Đông Kiều từ nghe được thanh âm phán định, đó là nhị tỷ Phương Hà giao thanh âm, hẳn là nhị tỷ lúc này bắt đầu đau từng cơn, nàng lập tức liền phải sinh. Phương Đông Kiều tưởng tượng đến nơi, đây, bay nhanh bắt đầu chạy lên, bất chấp cái gì. Đôi tay dẫn theo làn váy liền hướng phương hạ giao Hà Phong đường sông thẳng mà đi, kia phía sau đi theo Dâm Bụt Thanh La hai người, cũng vội vàng mà đi theo phương Đông Kiều phương hướng gắt gao đuổi kịp. Phương Đông Kiều sắc mặt ửng đỏ mà chạy tiến Hà Phong đường là lúc, kia Triệu An Thuật đang đứng ở bên ngoài, còn có Triệu An Thuật cha mẹ, Phương Minh Thành cùng Vân thị, đại ca Phương Cảnh Thư, tam ca Phương Cảnh Bằng, tứ ca Phương Cảnh Thái còn có Cung Thiên Du, Dung Nhược Thần. Tô ly ca ba cái người thế nhưng cũng ở, bọn họ vừa thấy đến phương đông kiểu lúc này chạy vào, nhìn đến nàng bộ dáng rất là sốt ruột, lại là ở trước công chúng mất thái, này vân thị thấy vậy cũng chưa nói cái gì, đó là các nàng tỉ muội tình thâm, Kiều nhi có thể như vậy lo lắng, vân thị còn có thể mắng trách nàng bởi vì lo lắng tỉ tỉ mà mất dáng vẻ sao, kia hiển nhiên là không có khả năng, cho nên vân thị cũng chỉ là... Đi qua đi! giúp đỡ phương đông kiều sửa sang lại váy áo, áo chấn an nàng yên tâm. lúc này tỷ tỷ ngươi vừa mới bắt đầu đau từng cơn, này đầu một thai chỉ sợ còn phải có đoạn thời gian lăn lộn. kiều nhi vẫn là trước hảo hảo mà ngồi, đừng ở chỗ này lúc ẩn lúc hiện, miễn cho làm ngươi tỷ phu nhìn càng vì lo lắng. vân thị chỉ chỉ triệu an thuật, kia triệu an thuật bộ dáng hiển nhiên đứng ngồi không yên, theo phương hạ giao mỗi một tiếng áp lực đau thanh truyền ra tới, triệu an. Thuận liền sắc mặt trắng bệch, khẩn trương đến một bộ cơ hồ muốn té xỉu bộ dáng. Kia triệu an thuật nương còn ở bên cạnh không ngừng mà an ủi triệu an thuật. Thuận nhi a, nữ nhân đầu một thai sinh hải tử đều là cái dạng này, ngươi đừng lo lắng, tức phụ nhi là cái có phúc khí người, sẽ không có sự tình gì, ngươi yên tâm hảo, đừng lo lắng, thuận nhi. Kia triệu an thuật nương tuy rằng như vậy chấn an triệu an thuật, chính là nàng bản thân đối với nữ nhân sinh hải tử loại. Chuyện này cũng là không có nắm chắc, ai đều biết thời đại này nữ nhân sinh hài tử tương đương một chân bước vào quan tài, kia sinh hài tử chẳng khác nào ở sinh chết môn chi gian bồi hồi a, ai cũng vô pháp đoán trước này quá trình bên trong sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên triệu an thuật cha mẹ giờ phút này tuy rằng nhìn so triệu an thuật muốn tốt một chút, nhưng là trong lòng cũng là lo lắng. Này Phương Đông Kiều nghe được vân thị như vậy nói, lại nhìn nhìn tỉ. Phu bên kia người một nhà trạng huống, nàng cũng chỉ có thể đè lại trong lòng kia ti khẩn trương, dù sao cũng là thân nhân ở bên trong, chẳng sợ nàng kiếp trước xem quán người sinh tử, nàng vẫn là không có cách nào đối mặt thân nhân nhưng có thể tao ngộ vận rủi tình trạng, cho nên lúc này Phương Đông Kiều, vì không cho người nhà lo lắng nàng nơi này, nàng trên mặt biểu tình trầm tinh thật sự, chỉ là tâm tình khẩn trương đến ống tay áo hạ đôi tay, hơi hơi mà rung động, như vậy rất nhỏ một cái động tác nhỏ, những người khác ở ngay lúc này khả năng không có phát hiện, nhưng là thường xuyên sẽ có che giấu hành vi, có rất nhiều chi tiết nhỏ động tác nhỏ dung nhược thần, ánh mắt đầu tiên liền xem thấu Phương Đông Kiều Ngụy Trang, cái này nha đầu đang khẩn trương, cũng liền ở thân nhân có nguy hiểm thời điểm, cái này nha đầu mới có thể biểu hiện ra tuổi này ứng có bộ dáng, lo lắng, khẩn trương, hoảng loạn còn có mạc danh mà sợ hãi. Dung Nhược Thần không Biết phương đông kiểu vì sao ở nháy mắt là có thể có nhiều như vậy phức tạp ánh mắt xuất hiện, nhưng là hắn chỉ biết một việc, cái này nha đầu ở nỗ lực áp chế trong lòng mạc danh sợ hãi, nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không muốn cho người lo lắng, nhưng là nàng cái dạng này làm hắn nhìn lại càng vì đau lòng. Dung nhược thần nghĩ đến đây, thế nhưng trong lòng có một tia hâm mộ, một tia ghen ghét, còn có một tia bi thương. Phương ra người quả nhiên là phương ra người, chẳng sợ. Cái này ngày thường thoạt nhìn vô tâm không phổi tiểu nha đầu, chẳng sợ cái này tiểu nha đầu từ trước đến nay là sợ chọc phiền toái tính tình, nhưng là chỉ cần một đề cập đến thân nhân, một đề cập đến phương gia, cái này tiểu nha đầu liền đột nhiên biến thành một người khác, một cái chẳng sợ dùng tánh mạng cũng sẽ sẽ không tiếc mà đi bảo hộ, cùng nàng ngày xưa kia tính tình đạm mạc bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Có thể là hắn cũng thói quen ngụy trang, cho nên ngụy trang người. Nhìn thấu nguy trang người là cỡ nào dễ dàng, cái kia tiểu nha đầu đừng nhìn ngày thường cười đến điểm mỹ khả nhân, không nghĩ tới kia bất quá là cái kia nha đầu ngụy trang mặt nạ thôi. Cái kia tiểu nha đầu so bất luận kẻ nào đều phải tới lạnh nhạt, nhìn thấu triệt, có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy cái kia nha đầu so với hắn còn muốn lánh tình ba phần, giống như là một cái không ở cục chung người, tựa hồ nơi này không nên là nàng dung nhập sinh hoạt địa phương, nàng trước sau, đều ở cục ngoại. Lấy một cái xem diễn người thân phận giống nhau Nhìn mọi người tới quay lại đi Chính mình lại trước nay không vào diễn Năm đó hắn xem thấu điểm này Cho nên hắn cho rằng nàng cùng hắn là cùng loại người Chỉ là sau lại ở chung lâu rồi Hắn mới biết được Nàng cùng hắn không phải cùng loại người Nàng nếu có tâm Nếu là tán thành người nào đó Như vậy nàng thái độ liền sẽ hoàn toàn không cùng Liền như phương ra người một nhà tới nói Cái này nha đầu đối Với trong nhà bất luận cái gì một người đều là thiệt tình, vô luận là ai xảy ra vấn đề, nàng đều sẽ động thân mà ra, cũng sẽ bí quá hóa liều, không màng nàng bản thân lâm vào khốn cục, không màng đối phương người kia sẽ là ai, chỉ cần thương tổn nàng muốn bảo hộ người, nàng như cũ sẽ có dũng khí vượt mọi trong gai, không chút do dự. Này phân dũng khí, này phân quả quyết, lại là hắn dung nhược thần vô luận như thế nào đều làm không được, hắn vị trí hoàn cảnh. Sinh hoạt xuống, dưới 19 năm, chỉ nói cho hắn một cái tàn khốc sự thật, nếu muốn sống sót, liền tuyệt không có thể đối người động thiệt tình, nếu không, chết không có chỗ chôn cho dù là thân nhân, cũng là giống nhau, hắn vô pháp hoàn toàn mà cho tín nhiệm, hắn trong thế giới, muốn dựa vào, có thể dựa vào chỉ có thể là chính hắn, cho nên lúc này hắn thực ghen ghét, thật sâu mà ghen ghét, ghen ghét phương ra mỗi người. Vì sao bọn họ người một nhà có như vậy cảm tình, như vậy mãnh liệt? Nồng hậu cảm tình có rửa hắn qua đi sở hữu lý niệm, làm hắn thậm chí bắt đầu tin tưởng, trên đời này là còn có thiệt tình. Chính là đầu ngón tay thoáng một đụng chạm, bén nhọn đau đớn đâm vào trong lòng bàn tay thời điểm, kia mạt vết máu lại uổng phí sẽ nhắc nhở hắn một cái tàn khốc sự thật, hắn không thể, hắn không có khả năng. Như vậy dung quốc công phủ, hắn căn bản không có biện pháp dâng lên nửa phần hy vọng. Hắn chỉ cầu có thể hảo hảo mà sống sót, cùng qua đi giống nhau. Hảo hảo mà sống sót cũng đã không tồi. Dung nhược thần như vậy nghĩ thời điểm, cặp kia đẹp mắt đào hoa mắt lại khống chế không được mà phiêu hướng phương ra người một nhà. Tầm mắt như có như không mà nhìn về phía phương đông kiều kia trương cường trang kiên định kỳ thật khẩn trương hoảng loạn dung nhan. Này phương đông kiều căn bản không biết nơi này có một người thế nhưng như vậy dễ dàng xem thấu nàng ngụy trang, cho tới nay. Nàng đều cho rằng nàng sắm vai thật sự thành công, thành công mà lừa gạt qua mỗi người. Kỳ thật, nàng lại không biết, nàng không có đã lừa gạt Phương ra bất luận cái gì một người đôi mắt. Phương ra người cùng Phương Đông Kiều ở chung lâu như vậy, điểm điểm tích tích, nếu là nhiều năm như vậy tôi còn không có nhìn ra Phương Đông Kiều kia tính tình nói, bọn họ liền không xứng trở thành Phương Đông Kiều thân nhân. Chỉ là bọn hắn biết về biết nhìn thấu cũng về nhìn thấu, lại trước nay không ai vạch Trần Phương Đông Kiều. Bọn họ nghĩ, chỉ cần Kiều Nhi thích là được, chỉ cần Kiều Nhi là bọn họ nữ nhi, bọn họ muội muội, vậy có thể, mặt khác sự tình gì đều có thể không thèm để ý. Huống chi nhiều năm xuống dưới, Phương Đông Kiều hành động, người một nhà cảm thụ đến nhất khắc sâu, nàng đối gia nhân được không, chỉ cần là có tâm người, đều là tâm như gương sáng, hiểu rõ thật sự. Cho nên Nếu người một nhà đều hảo hảo, như vậy Phương Đông Kiều tính tình là lạnh nhạt, vẫn là nhiệt tình, kia lại có cái Gì quan hệ đâu? Huống chi, bọn họ người một nhà cũng thích nhìn Phương Đông Kiều điểm mỹ cười bộ dáng, dáng vẻ kia thích hợp nàng tuổi, nếu là nàng biểu hiện quá không phù hợp tuổi này, không tránh được còn sẽ bị người ngoài phát giác cái gì, cho nên hoài nghi cái gì, cho nên Phương gia người nói năng thật trọng, đối với Phương Đông Kiều sự Trước nay đều không đi miệt mài theo đuổi, cũng sẽ không đi truy vấn cái gì. Bọn họ chỉ cần người một nhà bình bình an an, vậy vậy là đủ. Rồi, tựa như phương đông kiểu giống nhau, nàng sở cầu cũng bất quá là người một nhà hạnh phúc bình an mà sinh hoạt đi xuống. Nàng sở cầu bất quá là này phân ấm áp như xuân thân tình mà thôi. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng không nghĩ mất đi bất luận cái gì một người thân. Lúc này nàng lỗ tai nghe phương hạ giao thống khổ thanh âm. Này càng nghe nàng liền càng ngồi không được, càng nghe nàng liền càng suy nghi. Tỷ tỷ phương hạ giao mạch tượng, nàng có mỗi ngày nhìn chầm chằm. Đang nhìn, này liền xem như đầu một thai, cũng không có khả năng sẽ như vậy gian nan. Nàng rõ ràng dựa theo ý lý, phương hạ giao sở hữu đồ ăn đều đánh giá tinh tế, liền sợ nàng dinh dưỡng quá nhiều hoặc là dinh dưỡng bất lương, đến lúc đó sinh sản thời điểm xảy ra vấn đề. Cho nên những cái đó sự tình đều là nàng tự tay làm lấy đi làm, không có đạo lý lúc này sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Hoặc là, hoặc là địa phương nào nàng không có tưởng chu toàn, cho nên lúc này tỉ tỉ cùng. Trong bụng hài tử xảy ra vấn đề, phương đông Kiều nghĩ sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tai nghe đến phòng sinh bên trong trong đó một cái bà mụ nói cái gì khả năng có rong huyết hiện ra, khó sinh linh tinh, phương đông kiểu rốt cuộc ngồi không yên. Chạm vào mà một chân liền đá văng ra phòng sinh mũn, xong thẳng đi vào, chờ đến nàng vọt vào đi thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một cổ dược vị, trong không khí chưa từng tan đi dược vị, kia dược vị bên trong có một mặt nàng. Cực kỳ quen thuộc dược liệu, là ai? Đến tột cùng là ai lúc này yếu hại tỉ tỉ? Phương Đông kiểu bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt quét về phía án trên đài cái kia chén, bên trong tựa còn có vài miếng nhân xâm phiến nổi lơ lửng. Kia hai cái bà mụ vuông Đông Kiều xông vào, có một cái bà mụ biểu tình hình như có chút hoảng loạn, đứng lên, vội ngăn cản Phương Đông Kiều tới gần. "Cô nương, đây là phòng sinh trọng địa, cô nương chưa lấy chồng, như vậy tiến vào chính là không quá cát." Lợi, lão thân khuyên cô nương vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Cái kia bà mụ chặn lại Phương Đông Kiều, tựa sợ Phương Đông Kiều phát hiện cái gì vấn đề. Mà phương đông kiểu lúc này nhấp chân một chân liền đa rớt cái kia bà mụ, bước nhanh tiến lên vài bước, cầm lấy cái kia chén, ánh mắt chỉ một thoáng sắc bén như máu kiếm, phanh mà một tiếng, phương đông Kiều đem cái kia chén hung hăng mà nện ở trên mặt đất, vẩy ra bà mụ một thân tàng nước, nói, các ngươi hai cái, đến tột, cùng là ai phái tới. Kia bên ngoài chờ đến sốt ruột triệu an thuật cùng triệu an thuật cha mẹ, phương minh thành cùng vân thị vợ chồng. Phương Cảnh Thư, Phương Cảnh Bằng còn có cách cảnh thái hơn nữa Cung Thiên Du, Dung Nhược Thần cùng Tô Ly Ca, bọn họ xem Phương Đông Kiều mang theo tức giận trực tiếp đá môn mà nhập, lúc này lại nghe được bên trong truyền đến tạp toái vật phẩm rơi xuống đất thanh âm. Này bọn họ trực giác cho rằng sự tình nghiêm trọng, một đám gấp đến độ lửa. Đốt mày dường như, toàn bộ hướng cửa phòng chỗ Dũng đi, lại nhìn đến Phương Đông Kiều hai gá thị vệ A ngưu cùng Vinh An. Lúc này bắt lấy hai cái bà mụ từ phòng sinh bên trong kéo ra tới, kia hai cái bà tử giống như sụi lơ giống nhau, không rên một tiếng, như là sợ hãi dường như, biểu tình một một ngốc ngốc, nhìn có chút kỳ quái. Triệu An thuận mắt thấy bà mụ đều bị nói ra, này quính lên, vội tiến lên hỏi A Ngưu, xảy ra chuyện gì? Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không giao nhi ra cái gì vấn đề? Triệu An Thuận bắt lấy A Ngưu cánh tay vội vàng hỏi, kia lực đạo chảo đau A Ngưu cũng không biết, bất quá A Ngưu lại là mày đều không có nhăn một chút, hồi phục Triệu An Thuận. Ngũ Tiểu Thư nói, thỉnh cô ra còn có các vị không cần lo lắng, nhị Tiểu Thư cũng không lo ngại, chỉ là đau đến vừa rồi xóa qua khí đi, lúc này ngũ Tiểu Thư dùng nhân xâm phiến tắc, lại dùng kim châm thứ huyệt, nhị Tiểu Thư lúc này tỉnh táo lại, đã không sự. Lúc này đang cố gắng ở sinh hải từ đâu? Có ngũ tiểu thư ở bên cạnh chăm sóc, sẽ không có vấn đề. A ngưu này phiên nói tơi nhàng nhạt, bình tĩnh mà tự thuật, chính là mọi người nhìn đến hắn cùng Vinh An một người dẫn theo một cái bà mụ ra tới, liền biết sự tình tuyệt phi đơn giản như vậy. Kia triệu An thuận lại không phải một cái ngu xuẩn, tự nhiên hỏi chuyện này. Này Vinh sống yên ổn sợ A ngưu tính tình ngay thẳng, nói lậu miệng, kia tự nhiên là không chờ A ngưu mở miệng đâu. Liền trực tiếp chặn lại lời nói đi. Cô ra, ngươi yên tâm hảo, ngũ tiểu thư thấy này hai cái bà mụ như vậy vô dụng, tâm tình không tốt, khiến cho ta cùng A Ngưu đem các nàng hai người ném ra phủ môn đi, không cần các nàng hai người ở chỗ này vướng chân vướng tay. Vinh An cho A Ngưu một ánh mắt nhắc nhở, kia A Ngưu nhưng không quên phương đông kiểu phân phó, lúc này tuyệt đối không thể làm phương ra người tâm thần rối loạn, nếu không nói, tiểu thư ở bên trong cũng sẽ bắt. Đầu khẩn trương Cho nên A Ngưu nghĩ tới này một tầng, cũng liền theo Vinh An ý tứ gật gật đầu. "Ân, Ngũ tiểu thư là tức giận này hai cái bà tử quá vô dụng, cho nên giận chó đánh mèo các nàng hai cái, làm chúng ta hai người đem các nàng hai người đưa trở về." Kia Triệu An Thuật nghe xong A Ngưu như vậy nói, nhưng thật ra tin ba phần, cũng liền thả bọn họ một người dẫn theo một cái bà mụ ra Triều Nghị lang phủ đệ, chỉ là Triệu An Thuật tin, Triệu An Thuật cha mẹ tin, phương Ra người cùng cung thiên du, dung nhược thần còn có tô ly ca ba phần lại là không có tin tưởng nửa phần. Chỉ là lúc này Phương Hà Giao là hung là cát cũng không biết, bọn họ không thể ở ngay lúc này cấp Phương Đông Kiều thêm phiền toái Nếu là Phương Đông Kiều như vậy phân phó A Ngưu cùng Vinh An, như vậy nàng làm việc tự nhiên có nàng đạo lý, những người khác đều không dám nói chút cái gì. Thực mau, A Ngưu cùng Vinh An đã trở lại, bọn họ trở về thời điểm còn mang theo Phương đông kiểu bên người hai cái tâm phúc nha hoàn dâm bụt cùng thanh la ngũ tiểu thư phân phó dâm bụt cùng thanh la chạy nhanh đi vào giúp tiểu thư làm việc những người khác liền chờ ở bên ngoài chờ đến nhị tiểu thư sinh hạ hà hài tử các ngươi lại tiến vào phòng sinh a ngưu cùng vinh an tránh gia thân làm dâm bụt thanh la đi vào đi bọn họ hai người liền canh giữ ở phòng sinh trước cửa không cho bất luận cái gì một người tới gần nửa phần a ngưu Vì sao không cho ta đi vào, vẫn là làm ta vào đi thôi, ta tuy rằng y thuật không có cô em vợ như vậy lợi hại, nhưng ta còn là có thể giúp đỡ vội, ngươi khiến cho ta vào đi thôi. Triệu An thuật nhìn này trạng hướng lại không có biện pháp an tâm, đứng lên liền phải hướng trong đầu vọt vào đi, A ngưu lập tức liền chặn lại hắn, thỉnh nhị cô ra tạm thời đừng nóng nảy, ngũ tiểu thư phân phó, trừ bỏ dâm bụt cùng thanh la hai nha hoàn có thể đi vào ở ngoài. Những người khác đều ở bên ngoài chờ, chờ đến nhị tiểu thư sinh hải tử, các ngươi mới có thể đi vào, cho nên, nhị cô ra, thuộc hạ xin lỗi, không thể làm ngươi đi vào, chức trách nơi, mong rằng nhị cô ra thứ lỗi ba phần. Vì cái gì không cho ta đi vào, có phải hay không giao nhi đã xảy ra chuyện, có phải hay không vừa rồi kia hai cái bà mụ có vấn đề. Cho nên cô em vợ mới có thể nổi giận xử trí các nàng hai cái, mới có thể như vậy cho các ngươi canh giữ ở cửa không cho ta đi vào nhìn liếc mắt một cái, có phải hay không? Như vậy, A Ngưu, ngươi thành thật nói cho ta một câu, giao nhi hiện tại đến tột cùng có hay không nguy hiểm, có hay không? Triệu An thuận đỏ hai mắt, bắt lấy A Ngưu cổ áo gầm rú, kia dung nhược thần tiến lên một bước, đem Triệu An thuận ngăn cách. Triệu Huynh Ta xem ngươi vẫn là hảo hảo mà ở bên ngoài ngốc đi, ngươi không thấy được sao? Nơi này không ngừng ngươi một người lo lắng Hạ tỷ nhi, phương gia người so ngươi lo lắng không thể thiếu nửa phần, cho nên ngươi không cần. Như vậy xúc động cho thỏa đáng, vẫn là nghe Kiều nhi muội muội phân phó, không cần lại trở ngại Kiều nhi muội muội cấp Hạ tỷ nhi hảo hảo đỡ đẻ, ngươi phải biết rằng, lúc này ngươi cũng không thể lại cấp Kiều nhi muội muội tăng thêm phiền toái, bằng không Nàng sẽ càng khẩn trương, nàng như vậy làm, cũng là vì làm nàng bản thân áp lực giảm bớt ba phần, do đó càng có nắm chắc cứu người đi, nếu là hắn sở liệu không tồi nói, kia hai cái bà mụ tất nhiên ra vấn đề, cho nên kiểu. Nhi muội muội lúc này đang ở toàn tâm toàn lực mà cấp hạ tỷ nhi thi cứu đi, lúc này, nàng còn có thể tại hoảng loạn bên trong làm ra như vậy an bài, đã đáng quý. Cho nên Dung Nhược Thần không hy vọng Triệu An Thuận cấp phương đông kiều thêm áp lực, làm nàng vô pháp tính tâm mà cấp phương hạ giao thi cứu. Kia Triệu An Thuận nghe xong Dung Nhược Thần này phiên lời nói, bỗng nhiên trầm mặc, theo sau ngồi sổm dưới thân tới, đôi tay ôm đầu, rất thống khổ mà lầm bẩm tự nói, đều do ta, đều là ta sai, nếu không phải ta, giao nhi cũng không cần như vậy chịu tội chịu khổ. Này triệu an thuật cha mẹ thấy triệu an thuật như vậy thống khổ, tưởng tiến lên khuyên giải an ủi hắn đi, làm hắn không cần chú ý, nữ nhân này nào có không sinh hài tử a này cái nào nữ nhân sinh hài tử không phải một chân đạp lên quan tài bản thượng, này thuật nhi cũng thật sự là quá đau lòng bản thân tức phụ, sao có thể nói hắn bản thân sai đâu, chẳng lẽ làm tức phụ nhi không sinh hài. Tử, làm nàng chặt đứt thuật nhi hương khói không thành, này triệu an thuật nương a Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, chính là lời này nói không nên lời A, nếu là làm cho ông thông ra bà thông ra mặt, ở hạ tỉ nhi lúc này sống hay chết cũng không biết nguy cấp trạng huống hạ nói ra nói đến đây tới, kia nàng cũng quá mức tuyệt tình một ít, quá không lương tâm. Chính là nàng cũng không nghĩ thuận nhi như vậy thống khổ A, này tư tới tư đi, liền nàng bản thân đều rối loạn chủ. Ý, đó là chỉ có thể bồi triệu an thuận một khối xoay quanh. Cũng may Phương Minh Thành cùng Vân Thị người một nhà còn tính chấn định, tuy rằng rõ ràng trong lòng biết được Phương Hà Giao lúc này khả năng ra cái gì nghiêm trọng sự tình, nhưng là bọn họ vẫn là tin tưởng Phương Đông Kiều, tin tưởng Kiều Nhi Y thuật nhất định có thể đem Phương Hà Giao cấp cứu lại trở về, cho nên lúc này bọn họ trừ bỏ trong lòng cầu nguyện Phương Hà Giao mẫu tử bình an ở ngoài. Này Vân Thị còn đi qua, đi an ủi triệu an thuật nói như thế nào cái này con dễ tuy rằng lúc này vô dụng một ít nhưng là nói như thế nào hắn cũng là lo lắng nữ nhi gây ra mới có thể như vậy mất chủ ý cho nên vân thị vô vỗ triệu an thuật bà vai chấn an hắn an thuật a nhà ta kiều nhi như vậy lợi hại nàng tuyệt không sẽ làm nàng tỷ tỷ xảy ra chuyện ngươi cứ yên tâm hảo lúc này ngươi cũng không cần lại tự trách hảo hảo mà nghỉ ngơi trong chốc lát đi hạ tỷ nhi đây là đầu một thai sinh hạ Hải tử tự nhiên sẽ không nhanh như vậy, thời gian hội trưởng một ít, cũng là bình thường. Nói nữa, nữ nhi ra cái nào sinh hải tử không phải như thế, đều giống nhau, đều như vậy đau đớn, chờ sinh xong rồi hải tử thì tốt rồi. Nhạc mẫu, giao nhi thật sự sẽ không có việc gì sao, nàng sẽ bình an đúng hay không? Ta lúc này không cần hải tử không có quan hệ, nếu là có nguy hiểm nói, khiến cho cô em vợ đem hải tử xóa hảo, muốn giữ được giao nhi tánh mạng. Hải tử không có tiếp theo Lại nói Chỉ cần giữ được đại nhân tánh mạng là được Trời biết Triệu An Thuận nói ra này Phiên lời nói tới là dãy rùa hồi lâu Đứa nhỏ này tự nhiên cũng là hắn cực lực muốn mong tới Chỉ là đến lúc này Triệu An Thuận cũng biết tình huống tất nhiên thực nghiêm trọng Hắn không phải ngu rốt người Mọi người tuy rằng làm hắn không cần lo lắng Chính hắn cũng nói cho chính hắn không cần lo lắng Miễn cho cấp cô em vợ tăng thêm áp lực miễn cho khiến cho người khác kinh hoàng, chính là hắn chính là khống chế không được hắn bản thân khống chế không được mà hướng không hảo mà địa phương muốn đi này tưởng tượng, hắn liền càng sợ sợ càng sợ sợ, hắn liền nghĩ tới phương pháp này hắn nghĩ nguy cấp thời khắc chỉ cần không có đứa bé kia giao nhi liền sẽ bảo vệ cho nên lúc này triệu an thuật thế nhưng cấp ra như vậy một cái chủ ý tới kia triệu an thuật cha mẹ đều cảm thấy triệu an thuật điên rồi Này ông thông gia bà thông gia bên này đều còn chưa nói cái gì đâu, này kiểu nhi đi vào cũng không ra tới nói cái gì giao nhi nguy hiểm nói, này thuận nhi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm liền không cần bản thân hải tử đâu, kia triệu an thuận nương tức giận đến, trực tiếp chém ra một cái tát, thuận nhi, kia không phải ngươi hải tử a kia không phải ngươi cốt nhục a ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm liền từ bỏ đâu, nương. Triệu An Thuận bị con mẹ nó một cái tác cấp đánh đến hình như có chút bừng tỉnh, bừng tỉnh lúc sau hắn lại vô pháp ước chế mà thống khổ lên. Thực xin lỗi, nương, là Hải Nhi sai rồi. Có lẽ hắn còn có thể ôm ấp một tia hy vọng, có lẽ cô em vợ thật sự sẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Triệu An Thuận lúc này tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm già giống nhau, đem sở hữu hy vọng đều áp tới rồi phương đông Kiều trên người. A. Lúc này phòng sinh bên trong truyền ra tới một tiếng trẻ con vang dội khóc nỉ non thanh, giống như là trong bóng đêm tới một tia nắng. Mặt trời, đem ở đây mọi người trong lòng hắc ám toàn bộ đều đuổi đi đi rồi. Thuận nhi, ngươi nghe, là hải tử tiếng khóc, hải tử sinh ra, thuận nhi, ngươi hải tử sinh ra, nương tôn tử sinh ra. Triệu An thuận nương hỉ cực mà khóc nói, kia Triệu An thuận lại không bởi vì tin tức này mà vui mừng lên. Mà là bắt được bưng máu loãng ra tới thanh la Ta nương tử Nương tử thế nào Chúc mừng cô ra Nhị tiểu thư mẫu tử bình an Lúc này nhị tiểu thư mệt mỏi Chính nghỉ ngơi đâu Đợi lát nữa liền sẽ hoán lại đây Có ngũ tiểu thư bồi ở nhị tiểu thư bên người Cô ra tấn nhưng yên tâm Đợi lát nữa Chờ nhị tiểu thư tỉnh táo lại Các ngươi liền có thể tiến đi nhìn nhị tiểu thư Thanh la cười bưng một chậu máu loãng đi ra ngoài Tiếp theo là dâm bụt, dâm bụt đóng gói một bao vải chùm lây dính vết máu quần áo, lấy đi ra ngoài xử lý. Cuối cùng đi ra chính là Phương Đông Kiều, nàng lúc này một thân là mồ hôi, không biết là kinh hách ra tới mồ hôi lạnh, vẫn là bận rộn lúc sau mồ hôi nóng, tóm lại cả người nhão dính dính, thực không thoải mái, chính là xem nàng biểu tình, lại rất cao hứng. Cái kia thiệt tình lộ ra tươi cười, cùng ngày xưa cái kia mặt nạ điểm mỹ tươi cười là bất đồng. Nhìn đến phương đông kiểu như vậy tươi cười, ở đây tất cả mọi người giống bị cảm nhiễm tới rồi, bọn họ biết, mẫu tử bình an, kia triệu an thuận giờ phút này nói cái gì đều nói ra, ngốc ngốc, một một, như là không quá tin tưởng tin tức này dường như. Thẳng đến bên cạnh từng bước từng bước toàn hướng hắn chúc mừng lên, thẳng đến hắn cha mẹ theo dâm bụt đi vào, hơi khắc vợ chồng hai người hỉ khí dương dương mà ôm một cái ta lót ra tới. Hai người còn thỉnh thoảng lại đối với ta lót cái kia trẻ con, cười nói, ai u, ta tôn tử lớn lên cũng thật xấu Nga, thật xấu Nga, thật là một cái đại xấu hoa Nga. Triệu An thuật nương ôm trẻ con, tả hữu lay động, biên lay động còn cười ha hả mà nói tôn tử lớn lên thật xấu. Này Triệu An thuật, cha cũng mừng rỡ ở bên thấu thú nói, đúng vậy, thật xấu A, cùng thuận nhi khi còn nhỏ lớn lên thực thật giống A, quá xấu như thế nào lớn lên như vậy xấu Nga Phương Minh Thành cùng Vân Thị thấy Triệu An Thuận cha mẹ ôm trẻ con vẫn luôn đang nói cười vợ chồng hai người cũng tiến lên đi theo đầu thú trong miệng cũng là không ngừng mà nói hài tử thực sâu nói kia Triệu An Thuận thấy bản thân cha mẹ còn có nhạc phụ nhạc mẫu đều như vậy nói bản thân hài tử hắn kỳ quái mà đi ra phía trước nhìn thoáng qua buồn bực nói cha nương nhạc phụ nhạc mẫu ta cùng giao nhi hải tử lớn lên không xấu a các ngươi như thế nào đều nói hắn lớn lên xấu đâu ngươi đứa nhỏ này biết cái gì a tiểu hải tử tiểu gặp thời chờ đều đến nói như vậy như vậy mới có thể lớn lên hảo biết không ta ngốc nhi tử nga triệu an thuận nương nhẹ mắng triệu an thuận một câu triệu an thuận nghe xong nguyên lai like là như thế này hắn lúc này mới hỉ chụp nhan khai cũng đi theo khơi dậy trong ta lót trẻ con nhi tử a Ngươi cũng thật xấu a, thật xấu. Hắn đùa với hải tử song sau, còn đi hỏi đi ra thanh la. Thanh la, ta hiện tại có thể đi xem nương tử sao? Triệu An thuật không thấy được phương hà giao bình yên vô sự, hắn này tâm vẫn là không có biện pháp buông xuống. Lúc này nhị tiểu thư đã tỉnh táo lại, nhị cô ra tự nhiên là có thể đi vào nhìn, chỉ là nhị tiểu thư vừa mới sinh xong hải tử, thân thể còn thực suy yếu, ngũ tiểu thư ý tứ là làm nhị tiểu thư đến hảo hảo tinh tâm điều dưỡng một đoạn nhật tử cho nên nhị cô ra đợi lát nữa nhìn không cần ngốc lâu lắm làm nhị tiểu thư nhiều nghỉ ngơi ai tốt ta nhớ kỹ đa tạ thanh la kia triệu an thuận vừa nghe đến có thể đi nhìn phương hà giao vội vọt đi vào vọt tới phương hà giao giường biên lúc này hắn nhìn sắc mặt trắng bệt phương hà giao sắc mặt khó coi mà nằm ở nơi đó rất là đau lòng mà nắm lên phương hà giao tay Nương tử, vi phu về sau không cho ngươi. Chịu khổ, chúng ta lần này có nhi tử, lần sau liền không cần tái sinh hài tử, ngươi lúc này sinh hài tử quá mức mạo hiểm, vi phu đều sợ, lần sau ta liền không cần hài tử, giao nhi, được không? Hắn tuy rằng cũng hy vọng nhiều tử nhiều phúc, chính là đã không có phương hà giao, kia nhiều tử nhiều phúc lại có ích lợi gì, cho nên ở ngay lúc này, trực tiếp liền đưa ra hắn ý tưởng tới. Phương Hà Giao biết được nàng lúc này đây là sợ hãi Triệu An Thuật, cho nên chưa nói cái gì, theo hắn ý tứ, gật gật đầu. Hảo, Phu Quân nói cái gì, Giao Nhi liền nghe cái gì là được. Chỉ là ngày sau đến tột cùng còn muốn hay không cái thứ hai hải tử, vẫn là nàng định đoạt. Phương Hà Giao trong lòng âm thầm đánh cái này chú ý, Triệu An Thuật lại căn bản không biết Phương Hà Giao đánh như vậy chú ý. Chờ đến ngày sau Phương Hà Giao lại có mang đề nhị thai, hắn lúc ấy Nga, thật mất mặt Nga, biết tin tức này sau trực tiếp té xỉu. Đương nhiên, đây là lời phía sau, lúc này trong phòng hắn chiếu cố Phương Hà Giao nghỉ ngơi đi xuống, bản thân bồi tại bên người, lặng lặng mà nhìn Phương Hà Giao, ngoài cửa phòng, một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí, kia Phương cảnh thư. Phương Cảnh Bằng còn có cách cảnh thái mắt thấy triệu an thuận cha mẹ cùng nhà mình cha mẹ ôm hải tử hết sức vui mừng, bọn họ cũng đều tranh nhau đi xem cháu ngoại trai. Tới, hải tử, ta là ngươi đại cứu cứu, nhớ kỹ nga. Phương Cảnh Thư lúc này cũng khó được có hảo tâm tình đậu đậu. Trẻ con, kia Phương Cảnh Bằng ở bên cạnh cũng thấu một câu. Tiểu tử, ta là ngươi tam cứu cứu, phải nhớ đến. Bằng không, chờ ngươi lớn. Tam cứu cứu đến hung hăng mà tấu ngươi một đốn không thể. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy dòa hài tử đâu? Đi đi đi, đến một bên đi, đừng sợ hái nương ngoan ngoan hảo cháu ngoại. Vân thị đẩy đẩy phương cảnh bằng, không cho hắn gần chút nữa trẻ con nửa phần. Bên cạnh phương cảnh thái nghe được đại ca cùng tam ca đều giới thiệu. Hắn cái này tiểu cứu cứu cũng không ngoại lệ, cũng chạy nhanh tiến lên cùng hài tử giới thiệu lên. Tiểu hài tử, nhớ rõ nga. Ta là ngươi tiểu cứu cứu, chờ ngươi lớn một chút, tiểu cứu cứu liền thỉnh ngươi ăn ngon, bảo đảm ngươi mỗi ngày ăn đến vui vẻ, uống đến tráng tráng. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đương hải tử sau khi lớn lên cùng ngươi giống nhau, đương cái đổ tham ăn a, đi đi đi, cũng đừng đi theo bên cạnh làm ấm ý hải tử, xem đứa nhỏ này đều vây được không mở ra được mí. Mắt, lúc này a nhưng đến ngủ, còn phải chạy nhanh đi kêu bà vú lại đây. Hạ tỷ nhi lúc này phòng trừng không có biện pháp nuôi nấng hài tử đến làm bà vú uy điểm nãi cấp hài tử bằng không đó là bà ngoại ngoan ngoan cháu ngoại bà ngoại chính là muốn đau lòng có phải hay không a tiểu cháu ngoại Vân thị đùa với trẻ con không khí vui mừng doanh doanh những người khác nhìn thấy Vân thị này khó gặp âu trí hành vi nhưng thật ra toàn hiểu ý mà nở nụ cười lúc này phòng sinh bên này là mỗi người mặt mang tươi cười. Nganh đón tân sinh trẻ con đã đến, mà phương đông kiều bên kia, lại là đối mặt hai cái ý thức dần dần tỉnh táo lại bà mụ, kia hai cái bà mụ này một tỉnh táo lại, đối mặt phương đông kiều cặp kia băng hàn sắc bén đôi mắt, lại là sợ tới mức hai chân nhũn ra, thân mình ngăn không được mà run run lên. Không biết vì sao, các nàng đối phía trên đông kiều cặp kia quảnh quẽ con người, thế nhưng cảm thấy cái kia nhìn tuổi nhỏ, cười đến. Ngọt ngào tiểu cô nương sẽ là như vậy đáng sợ, cảm giác phảng phất nhìn quen sinh tử như vậy, bình tinh thật sự, lại cũng nguy hiểm đến thực. Nói, bổn tiểu thư đây là cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, nói ra, đến tột cùng là ai cho các ngươi đối tỷ tỷ của ta xuống tay. Phương Đông Kiều Thanh âm ép tới thấp thấp, lại mỗi cái tự lộ ra kiên định lực lượng, một chữ một chữ rõ ràng mà vào hai cái bà mụ lỗ tai, kia hai cái bà mụ quỳ gối trên mặt đất. Lúc này không dám thoáng nhúc nhích nửa phần, lúc trước các nàng hai người cho rằng Phương Đông Kiều bất quá là cái 10 tuổi tiểu cô nương, còn tưởng rằng có thể ở phòng sinh bên trong chế chủ Phương Đông Kiều, chờ đến sự tình xong xuôi, các nàng hai cái liền có thể thoát thân chạy lấy người. Không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thế nhưng là cái sẽ dùng dược, không biết nàng dùng cái gì dược, theo thuốc bột hút vào trong cơ thể, các nàng hai cái lập tức liền ý thức không rõ, trở nên mơ mơ. Màng màng mà theo hai cái thị vệ đi ra phòng sinh, rồi sau đó liền đến cái này hẻo lánh đơn sơ phòng chất củi bên trong, chờ đến các nàng lại lần nữa nhìn thấy cái này tiểu cô nương thời điểm, tiểu cô nương bên người đứng ở hai gá thị vệ, nhìn trong đó một cái biểu tình, lạnh băng nếu đao kiếm như vậy, chỉ cần một ánh mắt liền đáng sợ thật sự, còn có một cái khác thị vệ, tuy rằng nhìn cười hì hì, chính là động khởi tay tơi chính là không lưu tình chút nào, trực tiếp hướng các. Nàng trên người nhất đau địa phương tiếp đón, đau đến các nàng hai người chết đi sống lại, lại cố tình cầu không được chết, bởi vì trước mắt cái này gương mặt tươi cười doanh doanh tiểu cô nương không cho phép, cho nên các nàng liền chết đi đều biến thành một kiện thực chuyện khó khăn. Nói đi, các ngươi lúc này đừng nghĩ có bất luận cái gì may mắn ý tưởng, bổn tiểu thư chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, nói, bổn tiểu thư có lẽ sẽ cho các ngươi một cái đường sống, không nói. Như vậy chờ đợi các ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Phương Đông kiều nhàn nhạt mà một ánh mắt đảo qua tới, hai cái bà mụ lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo sau quyết tâm, trong đó một cái đã mở miệng. Không dối gạt tiểu thư nói, làm chúng ta này một hàng, làm gì cũng có luật lệ, hôm nay lão thân hỏng rồi quy củ, chỉ sợ ngày sau cũng làm không được này hành sinh ý. Chỉ là nếu là không nói nói, lão thân sợ là chịu không nổi bực này ra thịt chi khổ cho nên lão thân nói lúc sau. Mong rằng cô nương phát phát từ bi, cấp lão thân một cái thống khoái, không cần như vậy tra tấn lão thân. Còn có, lão thân bản thân biết hôm nay tuyệt không đường sống, chỉ là cầu cô nương có thể cứu cứu lão thân người nhà, lão thân ở dưới chín suối cũng đối cô nương cảm kích bất tật. Cái kia bà mụ nhưng thật ra thành thật, đối với Phương Đông Kiều dập đầu ba cái, liền nói cho Phương Đông Kiều lời nói thật. Lúc này việc, Lão thân buồn không nghĩ tiếp, bởi vì bực này thương. Thiên hại lý việc, lão thân cũng không muốn đi làm, sau khi chết đó là cần phải vào 18 tầng địa ngục A, chính là đối phương bắt lão thân nhi tử tức phụ còn có tôn tử người một nhà, lão thân không làm sao được lúc này mới đáp ứng rồi đối phương.